Quý thiên tâm ý thức một lần nữa thức tỉnh thời điểm, nơi nhìn đến là một mảnh hắc ám. Nàng toàn bộ thân mình như là ngâm mình ở trong nước, hô hấp đều có chút khó chịu, tựa như bị phao phát xương to vô pháp lúc đích, bên thai không ngừng vang lên một nữ nhân gõ đồ vật thê thảm cầu cứu thanh. Phóng ta đi ra ngoài. Phóng. Ta đi ra ngoài. Ta hải tử. Làm ta đem hải tử sinh hạ tới. Cầu xin các ngươi buông tha. Bung tha ta hài tử nữ nhân khàn cả giọng, nhưng thanh âm lại càng ngày càng mỏng manh. Còn nghĩ ra được, người tới cho ta đem quan tài bản đóng đinh. Phụ nhân thanh âm bén nhọn vang lên, thưởng sinh ngươi tiểu tạp trùng. Ha ha, nằm mơ đi. Hiện tại ngươi liền cùng ngươi hài tử cùng nhau xuống địa ngục đi thôi. Cho các ngươi chết cùng một chỗ, cũng coi như là ta phụ nhân đối với ngươi nhân tử. Không biết xấu hổ hồ ly tinh, cho rằng có thai tướng quân liền sẽ sủng hạnh ngươi sao. Phi, không, không cần, cầu xin ngươi, làm ta đem hài tử sinh hạ tới. Nữ nhân thê thảm thanh âm liền ở quý thiên tâm bên hai nàng thậm chí còn có thể rõ ràng nghe được từ lồng ngực nội phát ra nhảy lên thanh âm. Mà như vậy thanh âm nàng rốt cuộc quen thuộc bất quá. Là tim đập, ta là, ở, nữ nhân kia trong bụng. Cái này nhận chi đem quý thiên tâm hoảng sợ. Nàng nhớ rõ nàng là ở động phủ bế quan tu luyện. Chính trực tiến dai thời điểm lại bỗng nhiên một cổ lực lượng cường đại cấp đánh gay dẫn tới nàng thần hồn câu diệt, linh thức tứ tán. Nhưng hiện tại, như thế nào sẽ xuất hiện ở cái này nữ nhân trong bụng? Này rốt cuộc! Là chuyện như thế nào? Chạy nhanh cho ta trôn, đen đuổi. Phụ nhân không kiên nhẫn nói là, ngay sau đó chính là một trận sẻn sạn thổ thanh âm. Mà quý thiên tâm bên thai tim đập đã càng ngày càng mỏng manh. Hảo! Đều cấp nhớ kỹ, tướng quân phủ tiểu phòng lý thị khó sinh mà chết. Phu nhân sợ tướng quân sau khi trở về thấy cảnh thương tình, cho nên đem lý thị cùng với trong bụng hài tử trước tiên hạ táng. Các ngươi nhưng nhớ rõ. Phu nhân khắc nghiệt chọn hạ thanh âm. Nhớ rõ. Cứu cứu. Cứu cứu ta hài tử. Ta hài tử. Hài tử. Nữ nhân kêu to thanh âm càng ngày càng mỏng manh, quý thiên tâm cảm giác chính mình tựa hồ cũng động lên. Thân mình ở cấp tốc trượt xuống, trung quanh cũng trở nên lạnh cam cam. Loang không khí làm nàng thập phần khó chịu, dày đặc mùi máu tươi cùng tử khí làm nàng nhăn chặt mày. Vùng ngoại ô rừng cây bài tham ma, rõ ràng là mới bị hạ táng không lâu mổ, bị may lại bùn đất lại bắt đầu buông lòng lên. Đây là đường ngay quá nơi đây tuổi trẻ nam nhân cảm ứng được cái gì, thân mình nhảy liền hóa thành một đạo lưu quang rơi xuống trong rừng cây kia khối vô biêm mổ. Mà đương hắn rơi xuống đất lúc sau nhìn đến trước mắt một màn thời điểm thế nhưng sợ ngây người, Tuấn Dung tràn đầy không thể tin tưởng. Bùn đất như là bị cái gì lực lượng bị một lần nữa mở ra, quan tài bản cũng bay ra tới, lạnh băng nằm ở may lại bùn đất thượng. Thứ tán cái đinh rõ ràng là bị lực lượng bị ở chấn khai, lạc nơi nơi đều là. Bại lộ ở hắn trước mắt là một tôn quan tài, mà trong quan tài nằm một cái đã không hề sinh khí sắc mặt trắng bệnh giữ tợn nữ nhân cùng với một cái máu me nhảy mùa lại trận tròn mắt nữ anh. Thiên nột hắn nhịn không được cảm thán một tiếng, đưa ánh mắt rơi xuống nữ anh đôi mắt thượng thời điểm, lại vừa lúc đối thượng nữ anh nhìn hắn ánh mắt, sau lưng mạc danh đánh cái dùng mình. Rõ ràng chỉ là một cái trẻ con, nhưng này đôi mắt căn bản không phải một cái hỗn độn sơ khai mới vừa trận mắt trẻ con sẽ có ánh mắt. Bình tĩnh mà đạm mạc căn bản không giống một người, càng đừng nói như là một cái mới ra trong bụng trẻ mới sinh. Bãi tha ma thượng, quan trung sản tử, nữ anh tăng mẫu, không một không cho người động dung cực kỳ bi ai. Toàn bộ thiên đều là đen tối, không thấy một kia ánh mặt trời. Hiệu quảng gió lạnh có chút đến xương, chung quanh phát khô cây cối thượng lập vài con quạ đen, đen nhánh đầu đại tròng mắt cũng đều gắt gao nhìn chầm chầm quan tài, mà khi chúng nó nhìn đến nữ anh thời điểm, tựa như đã chịu kinh hách lập tức tứ tán bay đi. Cầm vùng dẫm quá bùn đất, tay vừa động, Nằm ở quan tài máu me nhảy mùa nữ anh liền đã dừng ở trong tay của hắn. Thôi, người ta cũng coi như có duyên, nếu mâu thân ngươi đã chết, thiên lại làm ngươi còn sống. Sau này, ngươi liền đi theo ta đi. Hắn nhẹ giọng nói, chật cười một chút. Nhưng nhìn này vô bia mổ cảnh tượng, hắn lại vẫn như cũ nghĩ trăm lần cũng không ra. Này lực lượng, rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ, là đứa nhỏ này sao? Đương hắn suy nghĩ thời điểm hắn cũng không có chú ý tới trong lòng lừa hắn nữ anh đôi mắt cũng đang xem quan tải kia cụ bộ mặt dữ tợn nữ thi kia rõ ràng vô bi vô hỉ trong mắt thế nhưng chảy xuống hạ một giọt thanh lệ chương hai trở về một bảy năm sau vũ quốc thần an thành linh linh linh náo nhiệt ồn ào náo động trên đường phố trên xe ngựa bội hoàn va chạm thanh đinh, linh linh rung động như thế thanh thúy bội hoàn thành thật sự là hiếm thấy Chọc đến trên đường người đều không khỏi tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một thiếu nữ giá xe ngựa từ dòng người chung chậm rãi được rồi lại đây, thiếu nữ ước chừng 13-14 tuổi tà hữu, bộ dáng sinh thập phần xinh đẹp. Nếu không phải nàng tự mình lái xe, kia thân trang điểm chỉ sợ còn tưởng rằng là gia đình giàu có tiểu thư. Trên xe ngựa tua theo đi trước lắc qua lắc lại, phỉ thúy bội hoàn tùy theo và chạm tới rồi cùng nhau. Mà biết hàng người không khỏi âm thầm kinh hãi, gỗ xưa thân xe. Ngay cả bội hoàn đều là dương chi bạch ngọc, bên cửa sổ tung bay tố sắc thanh la màn lụa, chỉnh chiếc xe ngựa nhìn như đơn giản, lấy màu trắng là chủ điều, nhưng lại nơi trốn đều giấu giếm tinh xảo cao nhã. Này rốt cuộc là nhà ai xe ngựa, thế nhưng cũng không có tộc thị ân ký. Chủ tử, tướng quân phủ lại quá một cái phố liền đến. Thiếu nữ cười một chút, ân một trận nồng đậm giọng núi từ bên trong chuyển đến. Cẩn thận vừa nghe. Mới nghe ra thanh âm này thế nhưng như thế non nớt, còn có một cổ phảng phất không ngủ tỉnh lười biếng nại khí. Hu Xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại. Tố khanh những mày, nhìn đổ ở phía trước xe ngựa, không thấy được chúng ta xe ngựa lại đây sao? Phiền toái nhường một chút. Thiếu nữ thanh thúy thanh âm thực vang dội cơ hồ nửa cái phố đều có thể nghe được. Này chiếc xe ngựa sao cũng không có ấn ký a ta xem kia lái xe nhưng không giống như là người thường ra gã sai vật. Đảo như là thị vệ. Ai biết được, hiện tại có quyền thế người đều thích như vậy chơi sao? Này có thể hay không đánh lên tới A? Các ba tánh nghị luận sôi nổi. Dựa vào cái gì làm chúng ta làm? Không thấy được chúng ta đuổi thời gian sao? Giá xe ngựa cẩm ý thiếu niên cả giận nói. Tố Khanh cũng là cái cấp tính tình, càng chưa từng bị người như vậy giống quá. Cười lạnh nói, dám chắn ta chủ tử đường đi, tìm chết. Lời nói còn không có rơi xuống. Tố Khanh đã một tay hóa trưởng, chứa nổi lên nội lực chiều hắn đánh qua đi. Thiếu niên sắc mặt biến đổi, nha đầu này thế nhưng là võ giả, hắn lập tức rút ra bên hông trường đao chặn kia chiều hắn đánh lại đây nội kình. Trường đao tức khắc phát ra một trận thanh minh chói thai kim loại âm dung, vây xem quần chúng cũng đều sợ hãi sôi nổi từ tán. Tố Khanh đang muốn lại động thủ, sau lưng mảnh lại bỗng nhiên bị một con tay nhỏ sốc lên, một đạo tiểu nhân thân ảnh bỗng nhiên từ trên xe nhảy xuống. Giống như là chỉ tiểu tinh linh giống nhau, chợt liền tiến vào đại gia tầm mắt. Trên người nàng chỉ chứ một thân bạch đi về, cùng sát hệ áo choàng, đại đại mũ choàng che đậy nàng toàn bộ đầu, từ trên xe nhảy xuống lúc sau, liền giật giật cái mũi của mình, phản phất đang tìm vị. Kia mũ choàng quá lớn, thế cho nên căn bản thấy không rõ nàng bộ dáng. Chủ tử Tố Khanh còn tưởng rằng quý thiên tâm muốn đích thân ra tay, chủ tử không cần tự mình ra tay. Tố khanh một người là có thể thu thập bọn họ. Đại gia thế mới biết, nguyên lai like này chiếc trong xe ngựa ngồi thế nhưng chỉ là cái 6-7 tuổi tiểu tiểu thư. Một khắc chiếc trong xe ngựa bức màn cũng bị vẫn luôn thon dài tay ngọc sốc lên một chút, cặp mắt kia cũng rơi xuống cái này nữ hài nhi trên người, cặp kia thâm thúy ngăm đèn con người hơi hơi có chút kinh ngạc. Ừ, ai thu thập ai còn không nhất định đâu. Nhà đầu chết tiết kia. Giá xe ngựa thiếu niên nắm chặt trường đao, đang muốn động thủ. Dương tay. Châu tròn ngọc sáng thiếu niên thanh âm từ bên trong xe ngựa vang lên. Vương. Chủ tử, chính là. Người không phải nàng đối thủ. hắn tiếp tục nói, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng nhưng lại có loại không dung phản kháng uy nghiêm. hắn thanh âm quý thiên tâm cùng Tố Khanh đều là có thể nghe được. Tố Khanh nghe vậy cười một chút, nơi này nhi công tử ánh mắt nhưng thật ra không tồi. Lâm Tứ không phục, vừa muốn nói cái gì. Liền phát hiện hắn đau đã vỡ vụn thành vài khối, tức khắc kinh hãi. Này! Hắn không thể tin tưởng nhìn về phía cái kia bỏ cáo tràng hài tử, một cái thị nữ còn có như vậy cao cường võ nghệ, vị này tiểu tiểu thư rốt cuộc là cái gì địa vị? chương 3 trở về, 2. Quý thiên tâm ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua đối diện xe ngựa, phục lại nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, khẽ nâng một chút tay. Tố khanh lập tức cung kính lui xuống dưới. Ngon ngoan ngoán quả thực cùng vừa mới trương dương ương ngạnh bộ dáng là hai người. Quý thiên tâm xuống xe ngựa cũng không phải là tới đánh nhau, nàng chỉ là, đói bụng. Đối diện bên trong xe ngựa người môi mỏng hơi nhấp một chút, lâm tứ, đi mua hai xuyến đường hồ lô lại đây. Lâm tứ tuy rằng nghi hoặc, bất quá cũng thực mau làm theo. Mua xong trở về lúc sau, cầm hai xuyến đường hồ lô, cung kính đứng ở xe ngựa biên, chủ tử. Đi đưa cho vị kia tiểu thư, liền nói là ta buổi tội lễ, hắn thanh âm mang theo một tia nhạt meo ý cười. lâm tứ không hiểu được chủ tử tâm tư, xoay người chiều quý thiên tâm đi qua. vị tiểu thư này, đây là nhà ta chủ tử cho ngài buổi tội lễ vừa mới, nhiều có đã tội. người chung quanh nhóm là xem đã hiểu, đây là hống hải từ đâu, không khỏi sôi nổi nở nụ cười. quý thiên tâm lúc này mới ngẩng đầu, mà lúc này đại gia mới thấy rõ nàng khuôn mặt nhỏ, không khỏi một chút đều kinh ngạc. Này, đây là tiểu tiên đồng đi. Như thế nào sẽ có như vậy xinh đẹp hải tử, tinh xảo ngũ quan giống như là tỉ mỉ điều khác hoa hoa giống nhau, nhưng lại so hoa hoa linh động nhiều. So ngọc còn muốn bạch khuôn mặt nhỏ, liền cùng kẹo đông gòn dường như, giống như một chọc liền sẽ mềm đi xuống, cặp mắt kia liền như được thảm ở mí mắt hắc rượu thạch giống nhau, lại hát lại lượng. Nhâm là ai thấy, đều không khỏi tâm sinh hâm mộ, nhà ai như thế may mắn thế nhưng sinh ra cái như vậy xinh đẹp cô nương tới duy nhất không được hoàn mỹ chính là tiểu hoa nhi mặt quá thanh lãnh liền thật cùng hoa hoa dường như không có gì biểu tình lạnh như băng dạy người không dám phụ cận lâm thứ cũng sững sờ ở tại chỗ ở hắn ngây người nháy mắt quý thiên tâm đã đem đường hồ lô nhận lấy đôi mắt lại nhìn về phía đối diện xe ngựa há miệng thở dốc phấn môi một vãn đại gia còn tưởng rằng nàng muốn cảm tạ còn muốn thiêu gà Nàng nói, mọi người, bên trong xe ngựa công tử, đi mua, lâm tứ, đúng vậy, mọi người, loại này sùng nịch cảm giác là chuyện như thế nào á huy, tố khanh gãi gãi đầu, xong rồi xong rồi, chủ tử đồ tham ăn tật xấu lại tái phát, đương quý thiên tâm bắt được thiêu gà lúc sau, mới con con ngồi, nhìn kia chiếc xe ngựa nói ba chữ, tha thứ ngươi, bên trong xe ngựa người vui vẻ, tâm tình tựa hồ thực sung sướng từ bức màn cũng có thể nhìn đến hắn cong lên khoẻ miệng. Vậy, đa tạ tiểu muội muội Lâm Tứ, nhường đường. Hắn chuyện vừa chuyển, phân phó. Đối phương xe ngựa làm hành, quý thiên tâm cũng về tới trên xe, tố khanh hướng về phía Lâm Tứ hừ lạnh một tiếng, chật liền giá xe ngựa rời đi. Hai chiếc xe ngựa ở đi ngang qua nhau thời điểm, quý thiên tâm trong tay cầm một chuỗi đường hồ lô, vừa vặn nghiêng mắt nhìn về phía bức màn ngoại mà lúc này hai bên xe ngựa bức màn đều không gió tung bay lên. Từ quý thiên tâm trong xe ngựa chỉ có thể nhìn đến người kia nửa khuôn mặt, mặc dù là này nửa khuôn mặt, nàng cũng biết, người kia cũng đang xem nàng. Chủ tử, vừa mới người kia tu vi không thấp, hắn tưởng cùng ta động thủ thời điểm, ta cảm giác được. Tố khanh truyền âm tiến bảo. Ta biết, quý thiên tâm không có nói chuyện, nhưng thanh âm lại truyền vào tố khanh lỗ thai, dâu riêng người, không cần để ý. đã biết. Chủ tử, mà mắt khác một bên. Lâm tứ, ngươi có biết, ngươi vừa mới chính là ở quỷ môn quan vòng một vòng sau. Thiếu niên thanh âm có chút tê lánh, nhàn nhạt, đôi mắt lại nhìn chầm chầm trong tay một quyển sách. Chủ tử là chỉ cái kia thị nữ. Lâm tứ khó hiểu. Không phải nàng. Thiếu niên đem thư thu lên, đẹp mặt mày gian lấm một kia lạnh lẽo, cao thủ chân chính, là... Đứa bé kia. Cái kia thị nữ tu vi nếu là ở tẩy tùy đại viên mãn, như vậy đứa bé kia, chỉ sợ đã tới rồi chết kỳ. Cái gì? Hu, lâm tứ sợ tới mức cương ngựa đều thiếu chút nữa buông tay. Chương bốn đá môn. Thiên võ đại lục, thứ xưa dùng võ vi tôn. Đã là cổ võ truyền thừa, cũng là mọi người truy tìm thiên đạo trường sinh duy nhất con đường. Một cái lợi hại võ giả, sẽ bị quốc gia cùng với khắp nơi thế lực sở mời chào. Mà một người chết kỳ cường đại võ giả, thực lực đủ để hủy diệt một tòa thành trì. Người tập võ, bị xưng là võ giả, nhưng chân chính võ giả nhập môn, lại là từ tiến vào tẩy tủy kỳ bắt đầu. Võ giả giai cấp, tẩy tủy kỳ, minh thiếu kỳ, chết kỳ, vô tướng kỳ. Mà mỗi một cái giai đoạn, lại phân chín tầng. Theo giai đoạn càng cao, thực lực càng cường, không chỉ có thân thể sẽ trở nên càng ngày càng cường đại, thọ mệnh cũng sẽ càng ngày càng trường. Nhưng muốn bước vào võ giả chi kính cũng không dễ dàng, đại đa số người đều bị ngăn ở tẩy tủy ngạch cửa. Cho nên chỉ cần một cái ra nếu có thể ra một người võ giả, kia đối với cái này ra tới nói, không thể nghi ngờ là một người đắc đạo gà chó lên trời. Chủ tử làm sao mà biết được? Lâm thứ nghĩ trăm lần cũng không ra. Chết kỳ đích sắc có thể che giấu chính mình tu vi, tu vi càng cao, nhìn qua liền càng như là người thường, cho nên bị sưng là trở lại nguyên trạng. Nhưng cái kia nữ hoa. Rõ ràng mới 6-7 tuổi. Thiên võ đại lục thượng liền tính là đạt tới chết kỳ võ giả, chỉ sợ cũng đều thượng chăm đi. Chẳng lẽ là lao yêu quái? Muốn thật là chết kỳ, kia giết hắn nhưng chính là vây vây tay sự A. Tư khấu diện không có trả lời, nhấp nhấp trở nên trắng môi mỏng, tiếp tục xem nổi lên quyển sách trên tay. Chỉ là ánh mắt lại híp lại lên, nghĩ đến kia đem vơ vụt đào. Kia cổ lực lượng rõ ràng là từ đứa bé kia trên người phát ra tới. đứa nhỏ này nghĩ đến nàng thèm ăn bộ dáng, chợt cười, thế nhưng đã quên vấn danh tự. chủ tử, tướng quân phủ tới rồi. tố khanh tử trên xe ngựa nhảy xuống tới, cung kính đứng ở một bên, rối tay đem quý thiên tâm lôi kéo xuống dưới. tướng quân phủ trước cửa hai gã thủ vệ nhóm nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn đến có xe ngựa dừng lại, còn tưởng rằng là có khách quý đến thăm. quý thiên tâm thân mình rất nhỏ. Chỉ tới 13 tuổi Tố Khanh bả vai phía dưới, nhưng chỉ cần nàng vừa xuất hiện, liền sẽ lập tức đoạt đi quanh mình sở hữu sáng giỏi. Quý Thiên Tâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thiếp vàng tướng quân phủ ba cái chữ to cao cao treo, nhàn nhạt nói, Tố Khanh, đi gõ cửa, liền nói, tướng quân phủ tiểu phòng lý thị chi nữ, Quý Thiên Tâm hồi phủ. Được rồi. Tố Khanh lập tức trực tiếp đi hướng tướng quân phủ môn. Đứng lại. Người nào? Có bái thiếp sao? Thủ vệ nhóm rút đao ngăn trở. Tố khanh dưới chân dùng một chút lực, trực tiếp đạp không bay lại đây. Ở thủ vệ nhóm còn không có phản ứng lại đây thời điểm, người đã rơi xuống cổng lớn. Nàng cất cao giọng nói, chủ tử, là dùng tay gõ vẫn là dùng chân đá. Bắt lấy nàng. Thủ vệ nhóm phản ứng lại đây lúc sau lập tức nhằm phía tố khanh. Quý thiên tâm ngẩn đầu nhìn tướng quân phủ bà chữ, tùy ngươi. Ra đây dùng chân đá. Tố khanh hương phấn vô cùng. Một trưởng chuột bay xông tới vài tên thủ vệ, nhấc chân liền đã hướng về phía đại môn. Tướng quân phủ tiểu phòng Lý thị chi nữ, Quý Thiên tâm hồi phủ, còn không mau ra tới nên đón nhà ta chủ tử. Tố Khanh sức lực tuy đại, nhưng cửa này cũng còn rắn chắc dày nặng, một chân cũng không đã đến, lại đạp cái cùng tiếng sấm dường như ầm ầm ầm rung động. Quý Thiên tâm chỉ là câu môi dưới, đáy mắt một mảnh lạnh băng. Phu nhân, ngài làm sao vậy? Trương bà tử thấy Trần Thị tâm thần không yên, không cấm hỏi. Không biết vì cái gì, ta hôm nay trong lòng tổng không yên ổn. Trần Thị ánh mắt tan rã, thật vất vả mới nhấp một miệng trà, sau đó nhỏ giọng nói, năm đó kia sự kiện, lao ra hẳn là sẽ không tra ra cái gì đến đây đi. Trương năm tướng quân phủ tiểu thư. Phu nhân yên tâm, năm đó sự ta nhưng không lưu lại chứng cứ. Lao ra là không có khả năng tra ra cái gì tới. Phu nhân hẳn là bởi vì hôm nay là kia tiện nhân ngày rỗ, cho nên mới sẽ tâm thần không yên. Phu nhân yên tâm, hồ ly tinh vốn dĩ chính là tai họa, phu nhân đây chính là vì gia trạch trừ hại, không cần lo lắng. Trương bà tử cung eo một bên an ủi một bên bồi cười. Nghe Trương bà tử nói như vậy, Trần Thị tự tin cũng đủ. Mạn Tư Chật tự buông trong tay chân trả. Ngươi nói không tồi, buồn phu nhân là vì gia trạch trừ hại. Nàng đoan trang bộ dáng có vài phần tàn khốc, đặt ở trên bàn tay lại hung hăng nắm chặt lên. Báo, báo cáo phu nhân. Quản gia cuông quýt chạy nội đường. trương bà tử lập tức thẳng thắn trên lưng đi quát trói thai, gấp cái gì cái gì. Nếu là va chạm phu nhân bắt người là hỏi. Trần thị cũng nhíu hạ mi, thần thái huy nghiêm, chuyện gì như vậy hoang mang rối loạn, làm cầu cấp ngậm. Không phải á phu nhân, tướng quân phủ ngoài cửa, có. Có người. Tự xưng là tướng quân phủ tiểu phòng Lý Thị Nữ Nhi, nói nàng đã trở lại. Hiện tại đang ở bên ngoài kêu môn đâu. Quản gia cũng sợ tới mức một run run, Lý Thị. kia chẳng phải là 7 năm trước khó sinh chết vị kia sao. Lúc này tới chẳng lẽ là quỷ hồn không thành. Trần Thị vừa nghe đương trưởng sợ tới mức thiếu chút nữa ngất qua đi. Phu nhân phu nhân. Trương bà tử vội đỡ Trần Thị. Người nói cái gì? Ai? Ai đã trở lại? Trần thị thở hổn hển, nảy sinh ác độc hỏi, quản gia một bên run run một bên trả lời, "Phu nhân là Là Lý thị." Nàng nói, "Là Lý thị nữ nhi." Nàng nói nàng tê, "Quý thiên tâm." Kia nàng có bóng dáng không? Trương bà Tử Tâm cũng nhắc tới Cổ Hàm Nhi. "Bóng dáng? Có có, người sống." "6, 7 tuổi bộ dáng, liền ở cửa đâu." Trương bà Tử vội túi đầu nhỏ giọng nói, Phu nhân, không nói đến Lý di nương hải tử hay không sinh xuống dưới, liền tính là sinh xuống dưới. Cũng không có khả năng tồn tại a. Trần thị nhíu chặt mi, từ mới vừa bị hoảng sợ lúc sau, cũng chậm rãi khôi phục lại đây. Trương bà tử nói rất đúng, liền tính sinh xuống dưới, cũng không có khả năng tồn tại. Mặc dù, mặc dù là tồn tại, nàng cũng, tuyệt đối không thể làm nàng vào cửa. Cái gì quý thiên tâm, tướng quân phủ căn bản không có người này. Tướng quân hài tử chỉ có đại công tử, nhị tiểu thư, còn có tam thiếu gia. Lập tức mệnh lệnh tướng quân phủ thủ vệ cho ta đuổi ra đi. Nếu là các nàng không nghe, liền lấy gian tế chi danh ngay tại chỗ tử hình. Nhất định phải ở tướng quân trở về trước cấp buồn phu nhân xử lý rớt. Trần Thị thật mạnh một phách cái bản mệnh lệnh nói. Quản gia tuân lệnh là Phu nhân ngươi yên tâm, năm đó ta chính là đem quan tài bản cấp đóng đinh. Liền tính kia hồ ly tinh đem hoa ở trong quan tài sinh ra tới, kia cũng xác định vững chắc không sống được a Nay khẳng định là ai cố ý giả mạo tới tìm việc nhi. Trương bà tử đệ thấp thanh âm liên thanh bảo đảm. Chân thị lại là kinh lại là sợ, đứng lên, qua lại đi rồi vài vòng, lệnh lung nói, vô luận nàng có phải hay không cái kia tiện nhân hài tử, đều không thể làm nàng tiến vào. Càng không thể làm tướng quân nhìn đến nàng. Nhị tiểu thư nhị tiểu thư. Ta vừa mới nghe gã sai vật nói, cửa tới cái tự xưng là tướng quân nữ nhi người. nha hoàng cung quýt chạy đến tập võ tràng, thấy đang ở tập võ thiếu nữ, hoang mang rối loạn nói. Quý vũ trừng một thân tay háo bó kính trang, mặt mày chung rất có vài phần anh khí, ngũ quan cũng thập phần tiêu chí. Cha ta trừ bỏ ta từ đâu ra nữ nhi? Ai dám thượng nhà của chúng ta cửa tới nháo sự? Sợ là chán sống. Nàng cầm lấy trường thương. Trực tiếp liền chiều đại môn phương hướng đi qua. Nhị tiểu thư, nha hoàn vội vàng đuổi theo. Chương 6 yêu nghiệt. tướng quân phủ ngoại. Phủ ngoại đã xuất động hơn 10 người hộ vệ, cầm vũ khí thật cẩn thận đem Quý Thiên Tâm cùng Tố Khanh vây quanh ở trung gian. Mà trên mặt đất đã có vài cái thủ vệ bị Tố Khanh đánh đổ máu chết ngất qua đi. Nếu không phải chủ tử nói không giết người, Tố Khanh chỉ sợ đã đem bọn người kia cấp rửa sạch sạch sẽ. Quý thiên tâm chậm rãi đem mũ tràng hái được xuống dưới, đương đem mặt lộ ra tới thời điểm, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Một là bởi vì đứa nhỏ này sát thật mặt mày cùng tướng quân có vài phần tương tự, nhị là kinh ngạc cảm thán với đứa nhỏ này trên người kia cổ xuất trần thanh lành ý vị, quả thực không giống như là cái 6-7 tuổi hải tử. Quý thiên tâm lạnh lùng nói, chúng ta tới nhận thân, như thế nào? Chẳng lẽ các người muốn giết người diệt khẩu? Như vậy ngữ khí cùng biểu tình xuất hiện ở một cái như vậy tiểu nhân hài tử trên người thế nhưng cũng không không khỏe, nhưng lại vô cớ lệnh người sợ hãi. Nói bậy, phu nhân nói, bọn họ chính là kẻ lừa đảo. Lao ra căn bản không có đứa nhỏ này. Cho ta đem các nàng đánh ra đi. Nếu là dám phản kháng, đương gian tế xử lý, giết chết bất luận tội. Quản gia mở cửa đã đi tới, ngẩng đầu ướt ngực, cao giọng phân phó, lời nói chuẩn xác. Sở hữu thủ vệ cùng kêu lên suốt, là Được đến mệnh lệnh, sở hữu thủ vệ đều hướng quý thiên tâm chủ tớ khởi sướng thế công. Đã có thể ở bọn họ mới vừa tới gần quý thiên tâm một trượng trong vòng khoảng cách thời điểm, đồng nhiên, nàng hai tròng mắt đổ lệ. Tới gần nàng mọi người đều nháy mắt bị đẩy lùi đi ra ngoài, thật mạnh nện ở trên mặt đất, không ngừng nôn ra máu. A. tiếng kêu thảm thiết nháy mắt vang thành một mảnh. Quý thiên tâm con ngươi nhìn về phía vị kia quản gia, mệnh lệnh, tố khanh, trói lại đây. Là, chủ tử. Tố khanh lập tức bay qua đi đem quản gia để ra lại đây, cột vào trên mặt đất. Quý thiên tâm ngẩng đầu, nhìn về phía tướng quân bên trong phủ, thanh âm lệnh băng thấu xương. Nếu bọn họ không nhận, ta đây liền tại đây chờ bọn họ tới cầu ta nhận. Yêu nghiệt. Yêu nghiệt. Quản gia chỉ vào quý thiên tâm, nộ mục đỏ bừng, phương nào yêu nghiệt. Dám đến tướng quân phủ cửa nháo sự. Hắn lời này cũng dọa tới rồi tướng quân phủ trước cửa những cái đó hộ vệ, sôi nổi nhìn quý thiên tâm. Đúng vậy, như vậy tiểu nhân hài tử, sao có thể sẽ có như vậy lực lượng cường đại? Nhất định là yêu nghiệt. Bang! Tố khanh một cái tắt đem quản gia nửa khuôn mặt đều phiên lạ, máng ta chủ tử là yêu nghiệt, ta hiện tại khiến cho người chết. Dứt lời liền muốn dơ tay đánh chết này quản gia. Tố khanh! Quý Thiên Tâm non nớt thanh âm lại tràn ngập không dung phản kháng lực lượng. Thú khanh phẫn nộ thu hồi tay, là nhưng lại vẫn là đem này quản gia này sinh ác độc ném tới trên mặt đất, mà Quý Thiên Tâm lại nhẹ huy một chút tay háo rộng, chợt từng bước một chiều quản gia đã đi tới, màu trắng theo chút cẩm ủng đạp lên trên mặt đất cơ hồ không có thanh âm. Kia cẩm ủng sử dụng tài chất vừa thấy liền cực hảo thả tuyệt phi tụ phẩm. Quản gia cơ hồ vừa nhấc mắt là có thể đem đem kia thân ảnh nho nhỏ nạp vào đáy mắt. Nàng bên Hung Ngọc Tuệ tua cũng đi theo nàng động tác rất nhỏ đồng đưa. Sau đó ở hắn trước mặt đứng yên. Quản gia thân thể nháy mắt cứng lại rồi, căn bản không có biện pháp núp nhích. Một cổ vô hình lực lượng ép tới hắn không thở nổi, làm hắn liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Thậm chí có loại đứng ở hắn trước mắt căn bản không phải cái hài tử, mà là một cái đỉnh thiên người khổng lồ, làm hắn chỉ nghĩ quỷ bậc trên mặt đất. Hèn mọn như bụi bặm Hán ngực kịch liệt phập hồng. Trước mắt tàn ảnh chỉ nhìn đến kia chỉ cầm ủng đống nhiên nâng lên. Sau đó. Nô, quản gia miệng tức khắc bị ngăn chặn. Đôi mắt trừng so chuông đồng còn đại. Quý thiên tâm nhấc chân liền dấm ở cái này quản gia miệng. Đống nhiên mạnh mẽ trực tiếp đem quản gia cấp thuận thế dẫm tới rồi trên mặt đất. ma san nhà khoảnh khắc chi gian bị quý thiên tâm này. Một chân dấm bước ra mạng nhện giống nhau vết rách. ao hám đi xuống. Tất cả mọi người đại kinh thất sắc. Quý thiên tâm mặt mày lạnh nhạt phảng phất có thể ngưng tụ thành băng, non nốt lại mang theo tin mãi khí thanh nghiêm lạnh làm ở đây tất cả mọi người đào hốt một ngụm khí lạnh, yêu nghiệt. chương 7 hung tàn quý thiên tâm. Nô quản gia vô pháp há mồm, nếu không phải con đau, đã sớm đã xỉu đi qua. Quý thiên tâm giữa mày nhẹ tần, dưới chân trợt đi xuống nhất giấm, yêu người mãi mãi cái chân nhi. Quản gia nôn một mồm to huyết, trong trắng mắt một phen. Hoàn toàn chết ngất qua đi. Này nãi thanh mãi khí lại nghiêm trang mắng chửi người một chút làm tất cả mọi người sửng sốt một chút. Mọi người! Tố khanh nhấp nhấp miệng, này tuyệt đối. Tuyệt đối là cùng bạch sư phụ học. Hừ, cái này lao không đứng đắn, chính mình không đứng đắn liền tính, còn dạy hư nhà mình chủ tử. Qua một hồi lâu nhìn đến trên mặt đất nôn ra máu chết ngất quá khứ quản gia đại gia mới giật mình tỉnh lại. Này nữ hoa quá mẹ nó quá hung tàn. Quả nhiên là yêu nghiệt. Ngay sau đó, tướng quân phủ binh lính cũng tất cả đều vây quanh lại đây đem tướng quân phủ trước cửa vây quanh cái chật như nêm tối. Nhưng lại không có người còn dám tiến lên đối với các nàng đạo thủ. Đem quản ra một chân dẫm vượng về sau, quý thiên tâm màu hồng nhạt bên môi khẽ nhếch. tố khanh, cho ta lấy trường ghế rửa lại đây. Là. Một lát, tố khanh liền từ trên xe ngựa bắt lấy để mềm ghế rửa. Quý thiên hạ to rộng tay háo hợp với háo tràng phất một cái. Sau này lưỡi nhác lại gần đi lên. Tố khanh, từ giờ trở đi, tướng quân bên trong phủ, không cho phép bất luận cái gì một người từ này đạo môn hạm đi ra ngoài. Ra tới một cái, liền đánh một cái, ra tới hai cái, liền đánh hai cái. Minh bạch sao? Quý thiên tâm lạnh giọng hạ lệnh. Tố khanh tiến lên một bước, đem bên người cột lấy quản gia còn đá tới rồi một bên, tay phải đông nhiên xuất hiện một cái màu đỏ đầm roi, thật mạnh hướng trên mặt đất tiên một chút. Trầm giọng nói, Tố Khanh minh bạch, kia bang một tiếng dọa tất cả mọi người cả người đều run run. Bọn họ cũng minh bạch, nơi nào là cái gì yêu nghiệt, này đối chủ tớ căn bản chính là võ giả. Nhưng thế nhưng là tuổi như vậy tiểu nhân võ giả. Mặc dù bọn họ cũng tập võ, nhưng đối phương hiển nhiên so với bọn hắn cường quá nhiều. Các nàng là chân chính võ giả. Hơn nữa bọn họ cũng minh bạch, nguyên lai căn bản không ngừng cái này thì nữ hung ác lệnh người giận sôi Cái kia tiểu nữ hoa càng là đáng sợ. Trong chớp mắt, tướng quân phủ trước cửa đã bị vây chật như nêm cối. Có tới xem náo nhiệt ba cánh, cũng có tướng quân phủ ra tới vây quanh các nàng bình lính. Quý Thiên Tâm mặt mày đều là một mảnh lạnh băng, nhìn tướng quân phủ kia ba chữ, vươn tay. Tố Khanh lập tức đem roi đưa tới Quý Thiên Tâm trong tay. "Tướng quân phủ." Dung Túng nội trạch giết người, "Hại chết sản phụ, ưởng vì một phương tướng lãnh." Nàng môi răng khẽ mở, Lạnh lùng gần từng chữ. Chất thủ đoạn vung lên động, kia roi chém ra nội kình nháy mắt đem tướng quân phủ bảng hiệu cấp đánh xuống dưới, loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Tất cả mọi người bị hoảng sợ, ra tới quý vũ trừng thiếu chút nữa đã bị rơi xuống bảng hiệu tạp tới rồi, né tránh lúc sau, nhìn đến rơi trên mặt đất bảng hiệu, tức khắc sắc mặt đều thay đổi. Quý vũ trừng cũng bất quá 11-12 tuổi, bị cái này biến cô sợ hãi, nhưng đương nhìn đến bị bọn lính vây quanh ở trung gian hai người thời điểm. Lập tức thẳng thắn bối, cất cao giọng nói, các ngươi còn thất thần làm cái gì. Đạo tặc đều đánh tới cửa tới. Các ngươi còn chưa động thủ. Nhưng nàng giống lại lớn tiếng, bọn lính cũng không có trở lên trước, chỉ là cầm vũ khí vây quanh bọn họ, căn bản không dám động thủ. Quý thiên tâm ánh mắt lạnh nhạt nhìn chầm chầm tướng quân phủ cửa. Phế vật. Quý vũ trường khí thẳng dậm chân, mắng một tiếng lúc sau, nhắc tới trong tay thương liền chiều quý thiên tâm bên người tố khanh công kích qua đi Chủ tử! thú khanh dò hỏi quý thiên tâm ý tứ. Quý thiên tâm ở quý vũ trừng mau tới gần thời điểm, trong tay roi vung lên, tức khác tựa như một con rắn giống nhau cuốn lấy quý vũ trừng eo. chương 8 ta là tới nhận thân. a Quý vũ trừng hét to một tiếng. Nhị tiểu thư! Bọn lính nhìn bầu trời treo không quý vũ trừng hô. Quý thiên tâm khỏe miệng lanh cong, thủ đoạn vừa động, roi bông ra. Quý Vũ Trừng không hề đánh trả chi lực bị ném trở về, thật mạnh nện ở tướng quân phụ cửa. A. Quý Vũ Trừng xương cốt nháy mắt chặt đứt vài căn. Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư. Tướng quân trong phủ gã sai vặt bọn nha hoàn vội vàng chạy ra tới, đem ghé bị thương Quý Vũ Trừng ôm trở về. Người rốt cuộc là người nào? Ý muốn như thế nào? Bọn lính trung một cái thủ lĩnh lạnh giọng chất vấn. Quý Thiên Tâm lười nhác quay đầu lại, nhìn về phía hắn. Khóe môi một trọn, ta nói, ta là tới nhận thân. Vây xem các ba tánh nghị luận sôi nổi, thực mau chuyện này đã bị chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ. Đồng dạng cũng chuyển tới tư khấu diễn lô thai. Mà lúc này, tư khấu diễn đang nằm ở trong phủ dương nệm thượng, bên cạnh đôi một ít tiểu thực, một bên đọc sách, một bên ăn bên người ăn vật nhi. Mặc dù là nằm, cũng có thể nhìn ra thiếu niên thân mình thon dài mà đỉnh bạc, đen đặc tóc đen tùy ý rơi rụng trên vai. Như vậy mực giống nhau rũ cập phết đất, chậm rãi vượng hay, Nói không nên lời tôn quý lịch sự tao nhã. Mà kiếp như hỏa mặt mày, lại có một loại siêu Việt thế tục mỹ thái, liền lời nói đều khó có thể hình dung. Nhưng ở như vậy mặt mày chung, lại lại cứ có một cổ tử thiếu niên độc hưu ý vị, ngạo cốt thẳng tới trời cao. Mà ai có thể nghĩ đến, vị này thiếu niên, thế nhưng chính là vũ quốc không bao lâu phong vương, rồi lại hàng năm ôm bệnh trên giường cũng không gặp người vinh tiểu vương gia tư khấu diễn lâm tứ đi tới vương vương gia trở về trang phục đều đặt mua hảo tư khấu diễn gật đầu một nửa sườn mặt bị thấp thoáng ở bóng ma ân lâm tứ biệt liễu một chút giống như đối kêu vương gia này hai chữ còn có điểm không quá thói quen đúng rồi thuộc hạ còn nghe nói một sự kiện lâm tứ để sát vào tư khấu diễn lốt thay nói nhỏ vài câu tư khấu diễn nghe vậy ánh mắt sáng lên Thưa cũng không nhìn, rước khoát thả xuống dưới, lời này thật sự. Kia chủ tớ hai hiện tại liền canh giữ ở tướng quân phủ trước cửa đâu, ai đều không động đậy các nàng. Ngược lại là tướng quân phủ người, ra tới một cái đánh một cái, ai đều không cho ra phủ. Liền mua sắm bà tử đều là lặng lẽ từ cửa sau đi ra ngoài. Hiện tại chuyện này nháo nhưng náo nhiệt. Đường đường tướng quân phủ trước cửa, bị hai hài tử cấp chiếm, tướng quân phủ hộ vệ đều không thể nơi hà nghe nói liền quan phủ đều kinh động, lại nháo đi xuống, sợ là hoàng thành vũ lâm quân đều đến cấp kinh động. lâm tứ lại nói tiếp một bộ xem kịch vui miệng lưỡi, không nghĩ tới kia tiểu nha đầu thế nhưng là đi tướng quân phủ nhận thân, không biết là thật là giả. tư khấu diễn chọn hà mi, ngươi đoán xem xem, nếu là vị này quý tướng quân biết chính mình có cái chết kỳ nữ nhi, hắn có thể hay không cao hứng nhảy dựng lên. lâm tứ thu lại ý cười, vội vàng túi đầu, ngài nói chính là. Nếu kia tiểu nha đầu thật là chết kỳ cao thủ, chỉ sợ thiên võ đại lục các đại gia tộc đều đến rộng mở môn hoan nên Như vậy, kia đối chủ tớ cũng không cần phải nói dối, bọn họ là thật tới nhận thân. Tư khấu diễn ngon trò nhẹ nhàng ở giường nệm bên cạnh nhẹ nhàng điểm điểm, nhận thân trong miệng hắn tựa hồ nhấm nuốt một chút này hai chữ, chợt nói, lâm tứ, đi cấp vị kia tiểu thư mang điểm ăn vật nhi qua đi. Lâm tứ, ai? Biên nói tư khấu diễn biên ngẩng đầu môi tuyến nhẹ vãn, chậm rãi nói, thời gian còn sớm, ly mặt trời xuống núi còn phải có mấy cái canh giờ. nàng con nhỏ, đừng cho bị đói. Lâm tứ gãi gãi đầu, như thế nào cảm thấy chủ tử đặc biệt thích kia tiểu nha đầu đâu? là, vương gia. Lâm tứ lĩnh mệnh. còn có, cầm ta thẻ bài qua đi, liền nói, đây là tướng quân phủ gia sự, người ngoài không được nhúng tay. Tư Khấu diễn nói xong nhàn nhạt cười một chút. Trận cầm lấy mới vừa rồi bị đặt ở một bên thư, tiếp tục nhìn lên. Thuộc hạ minh bạch, chương chín ra tới một cái đánh một cái. Mà hiện tại toàn bộ tướng quân phủ đều loạn làm một đoàn. Trong phủ bọn hạ nhân lặng lẽ tránh ở tướng quân phủ bên trong cánh cửa, nhìn cái kia đổ ở tướng quân phủ trước cửa rộng mở trên mặt đất chủ tớ. Quý thiên tâm lời nhát ngồi ở tướng quân phủ cổng lớn, to rộng áo choàng cơ hồ bao lấy nàng toàn bộ thân mình. Trong tay cầm một chuỗi đường hồ lô. Thường thường hàm tiếp theo viên, lười biếng lại thanh thản. Tố Khanh liền cung kính đứng ở nàng bên người, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm phía trước những cái đó binh lính, trong mắt là không chút nào che giấu lạnh thấu xương sắt ý cầm một con roi, kia roi ai thấy trong lòng đều e ngại. Bọn họ cơ hồ không chút nghi ngờ, từ kia roi xuống dưới có thể lập tức ra chóc thịt bong. Quý Thiên tâm ánh mắt khẽ nâng, mà chỉ một ánh mắt, liền sợ tới mức những cái đó bọn lính lùi về sau vài bước. Hiện tại hai bên liền ở vào một cái rằng có trạng thái hạ. Bọn họ cũng không dám động thủ, quý thiên tâm chủ tớ cũng không động thủ, nhưng chỉ cần có người ra tới, liền một roi cấp tặng trở về. Nay ngồi xuống, liền cùng tôn sát thần dường như đổ ở chỗ này, lấy nàng sở ngồi địa phương vì đường danh giới, không có một cái tướng quân phủ người bước ra quá một bước. Tướng quân phủ các hộ vệ chưa bao giờ có như vậy bất thức nghẹn khuất thời điểm, nhưng cố tình bọn họ còn không có một chút biện pháp đánh lại đánh không lại, đuổi lại đuổi không đi, đã bị ngạnh sinh sinh cấp đổ ở chỗ này, liền cùng bị xuyên điều xích chó tử dường như, như thế nào đều tránh thoát không khai. trong lòng nhịn không được tiêu diên, vì cái gì như vậy hai cái tiểu thí hoa như vậy cường a, này rốt cuộc là nơi nào tới yêu quái? cùng quý thiên tâm thanh thản so sánh với, lúc này tướng quân phủ lại đều rối loạn bộ, cái kia tiện nhân cũng dám đánh vũ trưởng, phản rồi phản rồi. Trần Thị một trương ung dung hoa quý mặt đều khí vặn mèo lên, đồ ở trên mặt thật dày son phấn đều theo nàng mặt bộ cơ bắp run rẩy ra nẻ mở ra. Toàn bộ tướng quân phủ cũng loạn thành một đoàn, tướng quân không ở nhà, cũng không có chấn bãi, mà duy nhất nói chuyện hữu dụng tướng quân phu nhân Trần Thị sắc mặt đã khó coi tới rồi cực điểm. Này rốt cuộc là nơi nào tới yêu nghiệt, dám tới cửa tới dương ai. Trần Thị giận mắng, tướng quân phủ nhiều như vậy hộ vệ, liền bắt không được một tiểu nha đầu phiến từ sao. Hồi phu nhân, kia nha đầu cùng bên người nàng thị nữ thân thủ lợi hại, hẳn là, hẳn là võ giả. Bọn nô tài, không phải nàng đối thủ. Chứ bỏ nhị tiểu thư ở ngoài, mặt khác sở hưu muốn ra cửa làm việc hạ nhân đều bị, đều bị đánh đã đá trở lại ăn mặc mềm khải hộ vệ lắc bắp nói. Nói bậy, như vậy tiểu nhân nha đầu sao có thể là võ giả. Chân thị vô án dựng lên, cả giận nói, trên cằm thịt đều theo nàng lời nói run. Các ngươi này giúp vô dụng phế vật. Người tới nột. Cùng ta đi ra ngoài, ta đảo muốn nhìn là cái gì tiểu yêu nghiệt đến chúng ta tướng quân phủ trước cửa tới dương ai. Nàng nộ mục đỏ bừng, nhìn chằm chằm cửa, tay háo vung lên liền mang theo người đi ra ngoài. Trưng bà tử vội vàng đuổi kịp, trong lòng thấp thỏm bất an. Nàng mắt sắc nhìn chằm chầm đến đi ở phía trước phu nhân tay háo nội đều cũng là đang run dậy. Phu nhân. Cũng ở sợ hãi. Nàng đỗng nhiên tưởng tượng. Hôm nay, còn không phải là cái kia lý thị ngày dỗ sao. Sao cố tình hôm nay tới nháo sự, nên sẽ không thật là. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính nàng chân cẳng đều ở chớp, trực tiếp mềm nhung té lăn quay trên mặt đất. Chân thị đảo muốn nhìn một chút, tới dương oai rốt cuộc là người nào. Cái dạng gì yêu nghiệt thế nhưng liền tướng quân phủ mấy chục cái hộ vệ đều bắt không được. Nhưng là ly cửa càng gần, nàng tâm liền càng thêm nhắc tới cổ họng, sau lưng đều mạo mồ hôi lạnh. Lúc này, trên đường quan phủ bọn nha dịch cũng đều sôi nổi hướng tướng quân phủ trước cửa đuổi lại đây. Nhưng vừa đến tướng quân phủ trước cửa cách đó không xa, đã bị mấy cái kính trang cao thủ ngăn cản. Trong đó một cái cầm đầu tuổi trẻ nam nhân đi ra, hắn lấy ra một khối thẻ bài. Tức khắc, quan phủ sở hữu nha dịch lập tức quy xuống, cùng kêu lên nói, vương gia thiên tuế. Trưng mời tới đưa ăn. Thị vệ thu hồi thẻ bài, cười cười không biết quan gia nhóm đánh chỗ nào đi a Hồi đại nhân, nghe nói tướng quân phủ trước cửa có người nháo sự, cho nên chúng ta đang muốn tiến đến chóc nã kẻ cắp. Nhà sai cung kính nói. Cái gì kẻ cắp? Chỗ nào tới kẻ cắp? Đó là nhân gia tướng quân phủ ra sự, nhân gia trở về nhận thân đâu, quan các ngươi đánh rắm Thị vệ vừa nói vừa thật mạnh chụp một chút nhà sai mũ, một chút cấp vô rớt. Nhà sai vội vàng nhặt lên. Ta vương ra nói vì. Đây là nhân gia gia sự, có các ngươi chuyện gì, mau trở về đi thôi. Thị vệ vừa nói vừa phất phất tay. Nhà sai buồn bực, này vinh tiểu vương ra ngày thường vô thanh vô tức liền cùng người chết dường như, như thế nào hôm nay đột nhiên sát chết vùng dậy còn quản sự tới. Nhưng vị này ra hắn nhưng trăm triệu không dám đắc tội. Là, ti trước tuân mệnh. Nói xong, nhà sai đầu lĩnh liền sau này chiêu xuống tay, dẹp đường hồi phủ. Thị vệ cười một chút. Sau đó xoay người, nhìn về phía ngồi ở tướng quân phủ trước cửa quý thiên tâm cùng tố khanh. Ánh mắt ý bảo một chút, bên người người lập tức đem sớm đã chuẩn bị tốt trái cây đồ ngọt bưng đi lên, còn ở quý thiên tâm bên người mang lên một con bàn nhỏ. Thị vệ vội vàng đi lên, hành lễ, tiểu thư nhà ta chủ tử nói, sợ ngài bị đói, cho nên cố ý cho ngài mang điểm ăn vật như tới. Tố khanh cổ quái nhìn chầm chầm hắn, sau đó nhìn chầm chầm bàn nhỏ thượng mấy thứ này. Như là sợ bọn họ cấp hạ độc dường như. Người như thế nào biết chúng ta ở chỗ này? Các ngươi là người nào? Thú khanh cảnh giác chất vấn. Thị vệ chỉ là cười cười, hướng về phía quý thiên tâm nói, nô tài chỉ là nghe lệnh làm việc, sự làm thỏa đáng, nô tài liền lui xuống. Quý thiên tâm đôi mắt dính ở kêu bàn nhỏ thượng ăn vật thượng, xem cũng chưa xem người nọ liếc mắt một cái, cũng không hỏi nhiều một câu, chỉ là nói một chữ, hảo. Sau đó trực tiếp vươn tay nhỏ ở đồ ăn vặt mặt trên lựa lên. Thị vệ, hắn giống như bị một cái tiểu hóa nhi làm lơ. Điểm phía dưới lúc sau, thị vệ liền mang theo người rời đi. Tố khanh như mày, khó trách bạch sư phụ nói ngàn vạn phải chú ý đừng làm người dùng ăn đem chủ tử cấp quả chạy. Bất quá chủ tử tuy rằng ăn ngon, nhưng miệng lại cho thực, xem ra người này đưa tới tiểu an vặt nhi còn rất thảo chủ tử niềm vui. Nơi xa xem náo nhiệt các bá tánh nghị luận sôi nổi, tướng quân phủ trước cửa các hộ vệ cũng vẻ mặt mộng bức. Vừa mới cái kia thị vệ là người nào, bọn họ chính là biết đến, Kia bên hông treo thẻ bài chính là Vinh Vương Phủ người A. Cái này bọn họ càng không dám động thủ. Vinh Vương Phủ người tuy rằng nghe đồn mà lâu bệnh trên giường, cũng cũng không xuất hiện trước mặt người khác, nhưng tấn an thành tất cả mọi người biết, người đắc tội thái tử ra đều được, chính là không thể đắc tội Vinh Vương Phủ kia chính là hoàng đế đều cưng chiều dỗ dành chủ nhân. Có người nói, bởi vì Vinh Tiểu Vương ra độc thân một người, lại lâu bệnh trên giường, cho nên tính tình cũng thập phần ác liệt, thế cho nên hoàng đế đều đến hống. Cũng có người nói, Vinh Tiểu Vương ra tê liệt trên giường, bán thân bất loại, thân thể tàn khuyết dẫn tới tâm lý tàn khuyết, cho nên vô cùng hung tàn, trong phủ đánh chết nha hoàn hạ nhân vô số kể. Đến nỗi bộ dáng, không ai gặp qua. Nhưng đồn đái chung. Vinh Tiểu Vương ra diện bạo là có thể đem Tiểu Hài tử cấp dọa khóc. Nói ngắn lại, đây là một cái không thể đắc tội Phật ra. Mà quý thiên tâm nơi này, nếu không phải nàng hiện tại vị trí địa phương không đúng. Nàng ghế nhỏ nằm, bên người thị nữ Tiểu Du đánh, bên cạnh còn có một phương bàn nhỏ, điểm tâm ngọt mâm đựng trái cây cái gì cần có đều có, thường thường tới một hai khẩu. Hơn nữa, cuối mùa thu thiên cảnh tiếp khách, quả thực chính là tiên nữ Ngọc Đồng du lịch nghỉ ngơi cảnh tượng. Tố khanh tay phải nắm roi, nhìn đến một cái mới ra phủ tựa hồ muốn đi làm việc hạ nhân, roi mới vừa huy đến giữa không trùng, người nọ tức khắc cấp sợ tới mức kẻ ra quẩn, vội vàng bỏ môn lại chui đi vào. Tố khanh thu hồi tay, cười lạnh một chút, chương 11 một ràng co. Quý thiên tâm không nhanh không chậm bưng lên một ly mới vừa pha trà ngon, uống một ngụm. Nghe được tướng quân phủ cửa truyền đến một trận phụ nhân cấp toái tiếng bước chân, mặt mày khẽ nâng. Đấy mắt hiện lên một đạo lênh quang, chậm rãi đem trong tay chén trà thả lại trên bàn. Nàng động tác đơn giản lại tùy tính, cũng không có đại gia tiểu thư ra vẻ căng lễ, lại lại cứ yêu nhã đẹp đến không được. Thật giống như tại đây vị tiểu tiểu thư trên người, tùy tay một động tác, đều có thể làm người cảm thấy tự phụ vô cùng. Trần Thị đi đến cổng lớn thời điểm, tướng quân phủ cửa bên trong vây đầy không ít bên trong phủ hạ nhân, tất cả đều tránh ở cửa xem náo nhiệt. Nhìn thấy phu nhân lãnh người đi ra, lập tức cung kính thối lui đến một bên. Trần thị trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cả giận hứ một tiếng, chợt ngâng bước dẫn người đi ra tướng quân phủ lại môn. Mà mới vừa bước ra đi, liền thấy được đã rớt đến trên mặt đất vỡ thành cặn bạ tướng quân phủ bảng hiệu, đương trường một trận tức ngực khó thở, tức giận đến há mồm thở dốc. Bên người nha hoàn vội vàng đỡ, phu nhân, phu nhân, trần thị liên thanh tức giận mắng, hôn trưởng. Hôn trướng. Phản thiên. Nàng dương mắt, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở cửa ở giữa quý thiên tâm. Đương đối thượng cặp kia đạm mạc đôi mắt thời điểm, Trần Thị bước chân một cái không song lùi về sau vài bước. Toàn bộ thân mình tựa như đột nhiên ngã vào hầm băng, hô hấp đều trệ một trận. Giống. Cùng cái kia hồ ly tinh cũng thật giống. Phu nhân. Các hộ vệ đều cung kính gọi một tiếng. Quý thiên tâm cũng nhàn nhạt nhìn Trần Thị, phấn môi nhẹ vãn. Tướng quân phu nhân, này bốn chữ một gọi, càng là làm trần thị thân mình run run, nhưng thực mau liền khôi phục thái độ bình thường, vội vàng ác thanh nói, không cần nghe nàng yêu ngôn hoặc chúng, Nàng căn bản không phải tướng quân đại nhân nữ nhi. Người tới nột, cho ta đánh chết cái này tiện nha đầu. Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể làm tướng quân nhìn đến cái này nha đầu, càng không thể làm nàng vào phụ. Vô luận nàng rốt cuộc có phải hay không cái kia hồ ly tinh nữ nhi. Đều là chính mình tâm phúc hỏa lớn. Ở ngay lúc này tìm tới môn tới chuẩn sẽ không có chuyện tốt. Mà cùng lúc đó, trên đường một con tuổi trẻ công tử đang ở nhanh trong hướng tướng quân phủ đuổi. Hắn vừa mới mới thu được trong nhà trộm phái người truyền ra tới nói, nói là có người ở nhà mình cửa nháo sự, còn bị thương nhị muội muội mẫu thân làm hắn tốc tốc chạy trở về. Hừ, hắn đảo muốn nhìn, là người nào ăn gan hùn mật gấu, cũng dám ở tướng quân phủ trước cửa nháo sự. Hô nửa ngày lúc sau, Trần Thị phát hiện căn bản không có người động thủ, từ bọn họ run rẩy tay rõ ràng có thể nhìn ra khiếp đảm. Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không mau cho ta động thủ? Trần Thị giận mắng. Ta chỉ là tới nhận thân, tướng quân phu nhân như vậy vội vã muốn giết ta lại là vì sao? Quý thiên tâm mềm nhẹ nhạt nhau nói, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng không có một tia huyết sắc, lại đẹp như chi ngọc, tinh tế bóng loáng. Lời này hỏi Trần Thị trong lòng một hư, nàng nhìn chầm chầm quý thiên tâm, bày ra một bộ tướng quân phu nhân tư thế, ta đảo muốn hỏi một chút ngươi, đến tuột cùng là chịu người nào sai xử. Dám can đảm thượng tướng quân phủ yêu ngôn hoặc chúng tới cửa nháo sự, ra tay đả thương người. Tuổi nhỏ, nhưng thật ra cuốn vọng, bổn phu nhân hôm nay liền phải thay trời hành đạo. Thu thập ngươi này tiểu súc sinh. Tố khanh giữa mày dùng mình, nghe được Trần Thị mắng ngữ liền muốn ra tay. Nhưng lại bị Quý Thiên Tâm ánh mắt cấp đè lại. Còn không mau cho ta bắt lấy cái này tiểu súc sinh. Trần Thị lại lần nữa hạ lệnh. Là. Trần Thị mang ra tới các cao thủ rút đao ra khỏi vỏ. Hàn quang hiện ra. Từ Quý Thiên Tâm mặt mày sẽ qua. kia từ bọn họ trên người sở phát ra khí thế hoàn toàn bất đồng với lúc trước hộ vệ. Là võ giả. chương 12 tướng quân. Quý Thiên Tâm từ ghế trên trầm dãi đứng lên. Ở hàn mang tới gần thời điểm. Căn bản thấy không rõ nàng là như thế nào ra tay. Chỉ biết đương nàng hóa thành tàn ảnh từ trong đám người xuyên qua đi lúc sau, đối nàng động thủ những cái đó cao thủ đều đã nằm ở trên mặt đất. Không chết, nhưng nhìn qua cũng đã không có nửa cái mạng. Trần Thị sợ tới mức sau này lùi lại vài bước, này đó cao thủ nhưng đều là tướng quân phủ mời chào tới hộ phủ võ giả. a Các đều đã bước vào tẩy tủy chi cảnh. Như thế nào? Như thế nào hiện tại liền cùng đậu hủ khối dường như, và chạm liền nát ra. Tố Khanh chỉ là cười một chút, chỉ bằng này đó vừa mới sờ đến tẩy tủy ngạch cửa ga mờ võ giả, cũng dám ở chủ tử trước mặt lô mãng. Liền lúc này, một con ngựa ở đám người ở ngoài chợt một tiếng thét dài, một đạo tuấn tiếu thân ảnh đạp mãi nhảy thân bay lại đây. Người chưa tới, thanh tới trước. Người nào, dám tới ta tuyên uy tướng quân phủ dương ai. Gào thét mà đến tiếng gió thổi quý thiên tâm áo choàng đều tung bay một cái góc áo. Doi ngựa tiếng xe gió bay thẳng đến quý thiên tâm nghen diện đánh tới. Như thế uy danh cùng phá không mà đến lực lượng, mặc dù là một cái thành niên tráng hán cũng chỉ sợ là muốn tại đây một roi dưới biến thành thịt vụ. Chủ tử! Tố khanh cả kinh! Quý thiên tâm không có bất luận cái gì né tránh, trong ánh mắt kia cùng bay tới roi ngựa ở đồng tử không ngừng phóng đại. Thẳng đến nàng trên chán chỉ có một tốc địa phương ngừng lại Trung quanh xem náo nhiệt mọi người đều dẫn theo một hơi Thậm chí có đã bưng kín thét trói thai che lại đôi mắt Quý nguyên nếu rơi xuống đất lúc sau Cũng ngây ngẩn cả người Hắn ánh mắt dừng ở quý thiên tâm trên mặt nhất thời thất thần Hắn vốn tưởng rằng tới cửa tới náo sự như thế nào Cũng nên là cái hung thần ác sát đạo tặc Ai có thể nghĩ đến Thế nhưng sẽ là Sẽ là một cái tiểu nữ hài nhi Hơn nữa đứa nhỏ này thế nhưng tay không bắt được hắn roi ngựa. Hai người chi gian khoảng cách bất quá một trượng, nhưng lẫn nhau thân cao kém lại thập phần rõ ràng. Thế cho nên quý thiên tâm tay không bắt lấy roi ngựa đều lấy là một cái thập phần nghiêng góc độ. Vừa thấy đến quý nguyên nếu trở về, Trần Thị lập tức lạnh giọng mệnh lệnh nói, nguyên nếu, mau cho ta đánh chết cái này tiểu xuất sinh. Quý nguyên nếu như mày, nhìn quý thiên tâm tiếp được hắn roi ngựa tay, người rốt cuộc là người nào? Vì sao phải tới ta tướng quân phủ nháo sự? Đánh chết một cái hài tử hắn là trăm triệu làm không được, nhưng nếu là tới nháo sự hắn tất nhiên là muốn thu thập một phen không thể. Quý thiên tâm nhìn hắn, ta nói, ta là tới nhận thân. Nàng thanh em không lớn, nhưng tất cả mọi người có thể nghe được đến. Quý nguyên nếu đang muốn nói chuyện, lại bị trần thị đánh gãy. Nói bậy, ta tướng quân phủ căn bản không người này. Cái này tiểu xúc sinh rõ ràng là chịu người sai xử tới cửa tới thai họa chúng ta tướng quân phủ. Quý thiên tâm đôi mắt lại nhìn về phía trần thị, khoe miệng trợt hơi không thể thấy con một chút, cũng không chỉ là nhận thân, còn có. Nàng lời nói còn chưa nói xong. Dừng tay. Phát sinh chuyện gì? Một trận bay nhanh tiếng vó ngửa cùng bọn lính chạy bộ thanh cũng ở tướng quân phủ trước cửa dừng lại. Nhìn thấy người tới, tướng quân phủ mọi người lập tức không người tề hô. Tướng quân. Thân xuyên giáp trụ trung niên nam nhân dáng người vĩ nạn mà đứng bạt, ngũ quan đoan chính, giữa mày không giận tự uy, phía sau binh lính lâm liệt, rất có vài phần uy sắc khí. Phụ thân, quý nguyên nếu lập tức gọi một tiếng, trần thị trong lòng cả kinh, sau đó lập tức tiến lên hô to, lao ra. Quý hoài lễ nhìn đầy đất bị thương hộ vệ còn có quanh mình vây xem ba tánh nổi giận nói, gia phủ trước cửa đại động can qua còn thể thống gì. Nói xong liền nhìn về phía lúc này chính nắm roi ngựa quý thiên tâm, chất vấn, tiểu hoa nhi, đây là các ngươi làm. Thanh như chung lớn, mang theo phân nộ, phản phất chỉ cần quý thiên tâm bọn họ nói sai một chữ liền sẽ lập tức bị bắt lại. Quý thiên tâm buông ra trong tay roi ngựa, chậm rãi xoay người, đối thượng cặp kia như chim ưng lẻ mắt. chương 13 ta là người nữ nhi. Mà nhìn đến quý thiên tâm chính mặt quý hoài lễ cũng ngẩn ra một chút, phảng phất bị gợi lên cái gì hối ức. Nhịn không được hỏi ra thanh, ngươi là người nào? Quý thiên tâm nhìn chầm chầm hắn, trong mắt thông dong đạm lãnh, từng câu từng chữ nói, ta là ngươi nữ nhi, quý thiên tâm. Quý hoài lễ ngươi ngẩn cả người, thanh âm cũng mang theo chút vội vàng, ngươi nói cái gì? Quý nguyên nếu thu hồi roi ngựa, tiến lên một bước, trên mặt cũng là không thể tin tưởng. Mẫu thân của ta, tiêu lý tiểu điệp. Nàng chậm gì gì lại nói ra một câu, lạnh lạnh nhàn nhạt. nhạt. Nhìn không ra cái gì cảm xúc tới. Nghe thấy cái này tên, Trần Thị một cái không đứng lại thân mình lập tức sau này ngã xuống. Phía sau bọn nha hoàn vội vàng kinh hoàng đỡ. Phu nhân, phu nhân. Nga đúng rồi, hôm nay là Lý Tiểu Điệp ngày rỗ. Quý thiên tâm lại lo chính mình nói, cho nên, ta trở về nhận thân. Thuận tiện, xử lý chút việc. Nàng nói chuyện chậm rãi, đoạn câu chữ cũng rất chậm. Ôn thôn lời nói cùng nàng hung tàn thủ đoạn hoàn toàn là hai cái cực đoan. Nghe được Lý Tiểu Điệp tên này thời điểm, quý hoài lễ sắc mặt cũng đã thay đổi. Không có khả năng. Không có khả năng. Lý Tiểu Điệp còn chưa sinh ra Hải Nhi liền khó sinh bỏ mình. Hải Nhi cũng chết ở trong bụng. Người cùng bụng cùng nhau hạ táng, nàng căn bản không có khả năng là Lý Tiểu Điệp nữ nhi. Trần Thị hỗn loạn chung phản bắt nói. Trần Ba Tử nói, kia quan tài đều là đóng đinh liên tính kia hải tử sinh ra tới cũng đã sớm bị trôn sống. Sao có thể còn sống? Nhưng nhìn đến quý thiên tâm thời điểm, nàng trong lòng lại có không thể không thừa nhận, nàng sắc thật cùng kia hổ ly tinh quá giống. Kia hồ ly tinh lúc trước chính là rửa kia trương bề ngoài mị hoặc lao ra, này nha đầu thúi tuổi nhỏ, nhưng lại đã có thể nhìn ra nếu là ngày sau trưởng thành là cỡ nào yêu nghiệt hòa quốc. Quý hoài lễ nghe vậy cũng nghi hoặc một chút. Nhưng ở cùng quý thiên tâm ánh mắt nhìn nhau một trận lúc sau, mới bày ra hắn một cái tướng quân ứng có khí độ cùng tư thế, vây vây tay. Phía sau các binh lính lập tức trào ra đem bốn phía bá cánh cấp sơ tán rồi. Đã là tới nhận thân, dùng cái gì động thủ? Hắn trầm giọng nói, mọi người, hồi phủ lại nói. Mặc dù hắn sinh khí, cũng không thể ở ngay lúc này, làm cho bá cánh mặt cùng một cái hải tử so đo. Nhận thân. Hắn nhìn chăm chăm trước mắt cái kia bảy tuổi tiểu nữ hoa đôi mắt, hắn đảo muốn nhìn, này nhận, đến tột cùng là cái gì thân. Quý hoài lễ vừa nói lời nói, tức khác tướng quân trong phủ tất cả mọi người lui trở về. Lao ra trần thị còn muốn nói nữa cái gì, nhưng bị quý hoài lễ một cái ánh mắt cái trừng mắt nhìn trở về. Mặc kệ nàng này rốt cuộc có phải hay không hắn nữ nhi, ở tướng quân phủ ngoại nháo thành cái dạng này, là muốn cho toàn bộ tấn an thành đều xem hắn chê cười sao. Hơn nữa, hắn nhìn mắt bị đánh thượng tướng quân phủ các hộ vệ, trong mắt ngưng tụ lại một đạo suy nghĩ sâu xa, nhìn chằm chầm quý thiên tâm ánh mắt cũng trở nên ngưng trầm lên. Quý thiên tâm ánh mắt từ trên người hắn dịch hai, tần hạ mi, sách một tiếng, nhẹ nhàng tự nói, thật phiền thoái. Quý hoài lễ cũng là nghe được mấy chữ này, sắc mặt cũng trở nên khó coi lên. Tố Khanh đứng yên ở quý thiên tâm bên người, nàng đông nhiên nhớ tới trở về trước một ngày, bạch sư phụ cùng chủ tử đối thoại. Ngươi phải đi về. Vì sao? Bạch thuật dễ nghe thanh âm một chút cất cao không ít. Ngày mai, ngày dỗ. Quý thiên tâm lười nhác mị hạ đôi mắt, ở giường nệm thượng trở mình tiếp tục ngủ. Bạch thuật cũng đi theo dạo qua một vòng nhi, lại chạy đến nàng trước mặt ngồi sổn thân mình, trở về làm cái gì? Ngươi lại tham ngủ lại ăn ngon trở về nếu là ăn không quen ngủ không thói quen làm sao bây giờ? Tố khanh! Quý thiên tâm trở mắt, nhìn bạch thuật trầm rãi hộp ra hai chữ, trả nợ. Bạch thuật khó hiểu, dù sao cái này tiểu đồ đệ tưởng cái gì, hắn cũng chưa bao giờ giải. Vì thế, Tố Khanh liền nhìn đến một đại nam nhân thế nhưng ở bảy tuổi tiểu nữ hài nhi bên người ma đã lâu muốn cho nàng lưu lại, tuy rằng cuối cùng vẫn là lấy chủ tử rời đi mà chấm dứt. trả nợ. Tố Khanh nhìn quý thiên tâm mặt nghiêng, không cấm thầm nghĩ, là còn cái gì nợ đâu. Thế nhưng có thể làm chủ tử tự mình tới cửa. Trưng 14 ta cùng cha ngươi nói chuyện, ngươi cắm cái gì miệng. Quý tướng quân đúng lúc đổi tới, làm cái này cho Khôi Hải rời đi địa phương, từ tướng quân phủ cửa, chuyển tới tướng quân bên trong phủ. Mà muốn xem náo nhiệt ba cánh cũng đều sôi nổi bị đuổi tản ra, mặc dù là muốn nhìn cũng đều nhìn không tới. Nhưng chuyện này lại rất mau bị truyền ra vô số cái phiên bản ở Tấn An bên trong thành truyền lưu, thậm chí cùng ngày liền có thuyết thư bắt đầu sinh động nói lên trong lúc nhất thời nháo đến mọi người đều biết ngay cả đế vương gia đều đều thu được tiếng gió tướng quân phủ nội đường quý hoài lễ cùng trần thị ngồi ngay ngắn ở chủ vị quý nguyên nếu liền ngồi bên trái biên vị trí thượng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm quý thiên tâm cặp mắt kia như là muốn đem quý thiên tâm người này cấp nhìn chằm chằm ra cái đầu tới mà mặt khác vị trí ngồi còn lại là tướng quân trong phủ mặt khác mấy phòng tiếp thất đều to mò nhìn chằm chằm quý thiên tâm nhỏ giọng chỉ chỉ trò trò Quý gia lão thái gia từ 3 năm trước đây liền bắt đầu bế quan tu luyện, cho nên trước mắt tướng quân phủ quý gia duy nhất làm chủ người chính là trước mắt đương gia tướng quân quý hoài lễ. Quý hoài lễ là một người võ tướng, này tu vi đã đạt tới tẩy tủy cửu trong thiên, sắp chạm vào minh khiếu chi cảnh. Nhưng mặc dù là tẩy tủy đại viên mãn, cũng đã là khó gặp cao thủ. Cũng là bởi vì này, đế vương gia cũng đối quý phủ cũng thập phần coi trọng. Tố khanh trực tiếp đi tới một cái tiểu thiếp bên người, kia khí rào rạt tư thế hù dọa kia tiểu thiếp trực tiếp đứng lên. Tố khanh rỗi tay liền đem ghế rửa cầm lại đây, sau đó trực tiếp dịch tới rồi quý thiên tâm phía sau, cung cung kính kính nói, chủ tử, ngồi. Quý thiên tâm cũng không khách khí, trực tiếp ở đại đường chính giữa ngồi xuống. Bị đoạt ghế rửa tiểu thiếp liền cùng phạt chạm dường như, đứng ở chỗ cũ, nàng cầm lấy khăn lau lau nước mắt, lã trã chứ khóc. Như thế nào liền cố tình đoạt nàng ghế dựa a -o -o, o o o o không giáo dưỡng đồ vật, hiểu hay không cái gì kêu lễ nghĩa liêm sỉ, nơi này là tướng quân phủ, cũng không phải là người tác ai tác phúc địa phương. Trần Thị Khí đột nhiên chụp hạ cái bàn tức giận mắng chửi. Quý thiên tâm có điểm mệt rã rời, dựa theo ngày thường nàng làm việc và nghỉ ngơi, lúc này đã nằm. Nàng đánh cánh áp, đôi mắt nổi lên một chút buồn ngủ mông lung thủy quang, hoàn toàn làm lơ rất Trần Thị nói. Quý hoài lễ nhìn Trần Thị liếc mắt một cái, có chút bất mãn. Có hắn ở, nào có một cái phụ nhân hét tới uống đi đạo lý. Trần Thị tuy rằng bất mãn, nhưng cũng áp xuống trong lòng phất ướt, gắt gao nhìn chằm chằm quý thiên tâm. Lao ra, cái này tiểu yêu nghiệt không chỉ có đả thương chúng ta hộ vệ, còn đả thương vũ trường. Cái này tiểu yêu nghiệt lưu không được. Câm miệng. Quý hoài lễ cả giận nói. Trần Thị bị hoảng sợ, lúc này mới không hề lên tiếng. Quý hoài lễ nhìn chầm chầm quý thiên tâm, trên dưới đánh giá. Cái này nữ hoa rõ ràng mới 7 tuổi, sao có thể đả thương những cái đó hộ vệ. Hơn nữa nàng trên người, hắn căn bản không cảm giác được bất luận cái gì tu vi. Nói cách khác, nàng khả năng chỉ là bình thường người tập võ. Nếu thật là võ giả, kia chỉ có có thể là chết kỳ võ giả mới có khả năng hoàn toàn phát hiện không đến bất luận cái gì tu vi hơi thở. Nhưng kia lại sao có thể đâu. Ngược lại bên người nàng cái kia mười mấy tuổi nha đầu. Từ từ. Cái này nha đầu trên người sở tản mát ra hơi thở. Đây là. Thầy Thủy Đại Viên Mãn. Quý hoài lễ nội tâm gợn sóng phạc phồng. Thậm chí liền đặt ở trên bàn tay đều rung động một chút. Sau một lát hắn mới ấn xuống trong lòng khiếp sợ. Xù mặt trầm lenh dò hỏi. Thanh như trung lớn. Là các ngươi tạm tướng quân phủ bảng hiệu. Bị thương ta trong phủ hộ vệ cùng nữ nhi của ta. Là các ngươi mà không phải ngươi. Ở hắn xem ra, làm những việc này người, rõ ràng chính là cái kia nha đầu. Con tuổi nhỏ, tâm địa đảo thật là ác độc. Quý Nguyên nếu cũng lạnh giọng mắng câu. Quý Thiên Tâm nhìn Quý Nguyên nếu liếc mắt một cái, đạm lạnh nhạt nói, "Ta cùng cha ngươi nói chuyện, ngươi cắm cái gì miệng?" Bị này ngoại khí lại ngọt nhu thanh âm hùng, Quý Nguyên nếu thế, nhưng một chút đã quên như thế nào phản bác, trên mặt cũng hiện lên một tia táo hồng. Chưng mười lăm nàng là tới trả thù. Nàng ngồi ở ghế trên, tuy tâm sở dục nhìn qua có chút đại bất kính, nhưng lại không ai có thể đủ ngăn cản nàng. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Quý hoài lễ cũng nổi giận, đặc biệt nhìn đến quý thiên tâm bộ dáng này, càng làm cho hắn hòa đại. Quý thiên tâm nhìn về phía hắn, phấn môi khẽ mở, đạm lệnh nhạt nói, bọn họ đánh ta, ta tự nhiên liền phải đánh trở về. Nay có cái gì vấn đề sao? Quý hoài lễ như như mày. Lời này giống như cũng có đạo lý, mặc dù hắn tưởng phản bác cũng tựa hồ không có lý do gì đi phản bác. Ở cái này vấn đề thượng tựa hồ cũng tranh chấp cũng không được gì. Hắn tiếp tục chất vấn, ngươi đã nói ngươi là bản tướng quân nữ nhi, ngươi có cái gì chứng cứ? Chuẩn xác đúng vậy tôi nói, hắn muốn hỏi chính là, nàng có cái gì chứng cứ chứng minh nàng chính là hắn cùng Lý Tiểu Điệp sinh nữ nhi. Lý Tiểu Điệp là quý hoài lễ năm đó thập phần sủng ái thiết thất, tuy xuất thân thanh lâu lại cực đến quý hoài lễ niềm vui đối với nữ nhân này hắn là có cảm tình càng có một kia thương tiếc chỉ là không nghĩ tới ở 7 năm trước hắn ở phụng mệnh ra ngoài tuần tra biên quan thời điểm lý tiểu điệp thế nhưng khó sinh mà chết một thi hai mệnh liên quan trong bụng hải tử cùng đi đương hắn gấp trở về khi phu nhân đã đem nàng hạ táng trong nhà sự hắn chưa bao giờ hỏi đến cũng cũng không núng tay hậu việc việc tuy rằng hắn cũng khổ sở một thời gian Nhưng nếu người đã chết cũng hạ táng, hắn cũng không hề hỏi nhiều cái gì. Ai ngờ này một quá chính là bảy năm, lâu đến hắn đều mau đem như vậy cá nhân cái đã quên thời điểm, tự xưng là hắn cùng lý tiểu điệp nữ nhi người thế nhưng xuất hiện. Hắn có hoài nghi, nhưng kỳ thật trong lòng cũng mơ hồ tin vài phần. Chẳng qua đứa nhỏ này cho hắn cảm giác, tổng làm hắn cảm thấy trong lòng hốt hoảng, thực không thoải mái. Cho nên không ngọn nguồn đối đứa nhỏ này sinh ra một loại mâu thuẫn tâm lý nghe nói quý hoài lễ nói như vậy, trần thị cũng lập tức tận dụng mọi thứ nói tiếp, không tồi, tướng quân phủ người đều biết lý tiểu điệp cùng nàng trong bụng hải tử ở 7 năm trước cũng đã đã chết, kia hải tử càng là chết ở trong bụng, chẳng lẽ ngươi vẫn là nàng chết ở trong bụng kia thai nhi không thành? trần thị tuy rằng lạnh giọng chuẩn xác, vừa ý lại nhảy lên lợi hại, đôi mắt nhìn mắt bên người trương bà tử, lại phát hiện trương bà tử vẫn luôn cúi đầu, căn bản không dám ngẩng đầu, cái này đồ vô dụng. Nàng thầm mắng, năm đó rốt cuộc là làm việc như thế nào. Trong tay nắm chặt khăn lụa, mặc dù cái này tiện nha đầu là lý tiểu điệp nữ nhi thì thế nào, dù sao kia sự kiện lại không ai biết. Người đều đã chết, một cái mới sinh ra nãi hoa hoa có thể biết được cái gì. Như vậy tưởng tượng, trong lòng tự tin cũng đủ không ít. Chứng cứ, quý thiên tâm chậm rãi đứng lên. Bất quá lấy nàng thân cao đứng lên cũng chỉ là cùng kia ghế giữa cơ hồ tề cao. Nhưng toàn bộ trong đại đường mọi người tầm mắt tất cả đều tập trung ở nàng trên người. Tư khấu diễn nghe hạ nhân hội báo, cặp kia không gợn sóng đôi mắt cũng sáng ngời vài phần. Từ tư khấu diễn hạ lệnh lúc sau, về tướng quân phủ phát sinh sở hữu sự tình liền đồng bộ truyền tin tức đến hắn bên hai Trung. Nay giảng liền cùng người lạc vào trong cảnh dường như, thật giống như kia nha đầu nhất cử nhất động liền ở trước mặt hắn. Người nói có thật không? Hắn chậm rãi loạn trạng giường nệm động tắc cũng tạm dừng xuống dưới. Thuộc hạ lời nói những câu là thật, nha đầu này nhưng đến không được, đều mau đem tướng quân phủ phòng ở cấp sốc. Này nơi nào là tới cửa nhận thân A, này căn bản chính là tới trả thù đi. Lâm Tứ cũng không cấm nở nụ cười. Ai có thể nghĩ đến bọn họ ở trên đường gặp được cái kia tiểu nữ hoa hoa, thế nhưng là đi tướng quân phủ nhận thân. Khó trách gặp được bọn họ chặn đường thời điểm, kia thị nữ nha đầu hung thần đã sát. Lần này, chỉ sợ là toàn bộ tấn an thành đều biết tướng quân trong phủ có cái tới nhận thân nữ nhi. Cũng không biết vị này quý tướng quân, sẽ như thế nào ứng đối. Lâm Tứ cũng có loại xem kịch vui ý vị. Tư khâu diễn nhàn nhạt cười một chút, nói không chừng. Nàng chính là tới trả thù. chương 16 ta nói, các người nghe. Trả thù. Lâm Tứ khó hiểu. Tư khâu diễn chỉ cười không nói, nguyên bản nâng lên đầu lại sau này ngưỡng na xuống. Lười biếng nằm ở giường nệm thượng, meo lại con người, bưng lên bên cạnh bàn nhỏ thượng nước trà khoan thai nhấp một ngụm. 15-16 tuổi thiếu niên, quả nhiên là thần tư ngọc nhan, ngay cả như thế tùy ý tư thái đều lộ ra một cổ tuấn nhã quý khí. Lâm tứ gai gai đầu, đối chủ tử ý tưởng tỏ vẻ chính mình hoàn toàn theo không kịp. Mà lúc này tướng quân phủ, đúng là dương cung bạt kiếm cục diện. Quý thiên tâm ngẩng đầu, nàng hàm dưới có chút mảnh khảnh, bất quá lại thập phần bóng loáng mượt mà. Nàng thanh lanh ra tiếng, chứng cứ. Chẳng lẽ ta gương mặt này, không phải chứng cứ sao? Nguyên bản lấy nàng tu vi, nàng mặt sẽ theo nàng đối từ trước chính mình ấn tượng cũng sẽ trở nên cùng trước kia chính mình càng ngày càng giống. Nhưng vì trả nợ, nàng cố ý làm chính mình dung mạo càng giống Lý Tiểu Điệp, cũng càng giống Quý Hoài Lễ. Chỉ xem mặt, liên liếc mắt một cái có thể nhìn ra nàng cùng Lý Tiểu Điệp là lớn lên giống. Thiên hạ giống nhiều đi chẳng lẽ mỗi cái giống lý tiểu điệp cùng tướng quân đều phải tới làm thân thích sao? Trần Thị Cãi lại nói, Quý Hoài Lễ không nói gì, nhưng cũng là nặng nề nhìn Quý Thiên Tâm. Quý Thiên Tâm hơi hơi tần hạ mi, nhìn về phía Trần Thị, chậm rãi nói, ta thật sự là thực chán ghét có người ở ta nói chuyện thời điểm xen mồm, Huống chi, vẫn là ngươi. Nàng vừa mới dứt lời, tay háo rộng phất một cái, một đạo khí kình liền thẳng bức Trần Thị mà đi. Quý Nguyên nếu li Quý Thiên Tâm gần. Mắt tật muốn xông lên đi ngăn lại kêu đạo kinh khí, khả nhân còn không co qua đi, liền đã bị một cổ vô hình lực lượng sinh sôi bức lui. Hôn trướng, quý hoài lễ ở kinh ngạc một chút lúc sau mắng to một tiếng, mà khi hắn phản ứng lại đây muốn ngăn lại thời điểm, Trần Thị đã bị kêu đạo kinh khí trọng thương. tiêu thảm thiết một tiếng lúc sau liền từ ngồi tư thế trực tiếp ném tới trên mặt đất, nôn ra một mồm to huyết. Nàng lại là phẫn nộ lại là sợ hãi, cả người phát run. Xem như là quý hoài lễ, lại là khóc lại là nháo, lao ra, lao ra. Đây là yêu người ta. Quý thiên tâm thần sắc đạm mạc, đi phía trước đi rồi một bước. Bên cạnh ngồi thiếp thất nhóm đều sợ tới mức kêu sợ hãi lên, không khỏi ôm chặt bên người người. Quý nguyên nếu tưởng tiến lên, nhưng mới vừa đi phía trước một bước hắn thân mình đã bị tố khanh thân thể cấp ngăn cản. Tố khanh khỏe miệng hơi trọ, khoanh tay trước ngực, một bộ chính là chết sống không cho hắn quá khứ bộ dáng. Quý Nguyên nếu trừng mắt nàng, cái này nha đầu thối. Ngươi đã là nữ nhi của ta, thế nhưng như thế đại nghịch bất đạo, ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này phụ thân. Quý Hoài Lễ nổi giận mắng, thật mạnh một phách cái bàn, một cái tát đi xuống, toàn bộ cái bàn đều phanh một tiếng toái ở trên mặt đất. Quý Thiên Tâm chọn hạ đuôi lông mày, hiện tại, ngươi liền thừa nhận ta là người nữ nhi. Thừa nhận thì thế nào? Quý Hoài Lễ! Chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ bị một cái tiểu hài tử nắm cái mũi đi. Hắn thậm chí cảm thấy căn bản không giống như là cùng một cái hài tử ở đối thoại. Này nơi nào là hài tử. Này thật sự là yêu nghiệt. Cha! Quý Nguyên nếu như mày. Quý Thiên Tâm khỏe miệng nhẹ vãn một chút, chậm gì gì tiếp tục nói. Nếu thừa nhận, vậy giải quyết tiếp theo sự kiện đi. Nàng ánh mắt quét về phía Trần Thị cùng ở phía sau chạm hai chân run lên trương bà tử. Các ngươi không phải muốn biết, ta là như thế nào từ lý tiểu điệp trong bụng ra tới sao. Trần thị trong lòng đột nhiên run lên, ánh mắt đều thay đổi. Chuyện này, tướng quân phu nhân hẳn là rất rõ ràng đi. Ngươi không rõ ràng lắm cũng không quan hệ. Ta nói, các ngươi nghe là được. Quý thiên tâm ôn ôn thôn thôn nói nghe được thật sự là cao người. chương 17 ngươi thừa nhận cùng không cùng ta không quan hệ. 7 năm trước, quý hoài lễ ra ngoài việc chung mà trong nhà tiểu phòng tiếp thất Lý Tiểu Điệp sản kỳ gần. Sắp tới đêm lâm buồn là lúc, Trần Thị lại chưa kêu bà mụ, mà là ra mệnh lệnh người truyền ra Lý Tiểu Điệp khó sinh mà chết tin tức. Nàng nhìn chầm chầm Trần Thị từng câu từng chữ nói. Ở tin tức truyền ra đi lúc sau, liền sai người đem Lý Tiểu Điệp cùng nàng trong bụng thai nhi cùng nhau nhập quan hạ táng, táng với ngoại ô bại tha ma. Là, nàng dừng một chút, nữ khí cũng biến lạnh vài phần, chậm rãi phun ra cuối cùng hai chữ chôn sống. Lời này vừa nói ra, toàn bộ trong đại đường người đều chấn kinh rồi. Thiếp thất nhóm sợ tới mức bưng kín miệng, thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới, tất cả đều nhìn về phía Trần thị. Nhưng ở khiếp sợ rất nhiều, lại không khỏi khe khẽ nói nhỏ. Không nghĩ tới cái này phu nhân lại là như vậy tàn nhẫn, ta liền nói năm đó Lý tiểu điệp sự có miêu nị. Đại phòng luôn luôn tàn nhẫn độc ác ngươi lại không phải không biết, chúng ta bị thu thập nhiều thảm a. Thiếp thất nhóm ở ngay lúc này liền cùng phát hiện cái gì bắt quái mới mẻ sự dường như, ngầm nghị luận lên. Ngươi tiện nhân này ăn nói bừa bãi. Ngươi có cái gì chứng cứ? Chân thị tự hỏi làm không ít loại sự tình này, nhưng lại chưa từng có một lần như là hôm nay như vậy làm nàng hốt hoảng sợ hãi. Mà đây đều là bởi vì trước mắt cái này nha đầu. Nàng lập tức nhìn về phía quý hoài lễ, gấp giọng nói, lao ra, ngươi cần phải vì ta làm chủ. Ngươi đoạn không được nghe nha đầu này hổ ngôn loạn ngữ. Trưng bà tử hai chân run lên, nàng trong đầu vào lúc này không ngừng vang lên lúc trước Lý Tiểu Điệp bị đóng đinh ở quan tài chung không ngừng kêu cứu cảnh tượng. Phóng ta đi ra ngoài. Làm ta, sinh hạ hải tử. Buông tha ta hải tử. Nàng đầu váng mắt hoa cơ hồ sắp ngất qua đi. Chẳng lẽ là kia còn vong hồn trở về tìm các nàng báo thủ. Như vậy tưởng tượng nàng lại tưởng đương trường ngất đi rồi. Quý trong lòng ngược sắc mặt trầm lánh, xem trần thị ánh mắt cũng biến lánh lệ lên. Không có khả năng. Tiểu nha đầu chớ có hổ ngôn loạn ngữ. Quý nguyên nếu lạnh lùng nói. Ngươi có thừa nhận hay không cùng ta không quan hệ, các ngươi chỉ phụ trách nghe thì tốt rồi. Quý thiên tâm tiếp tục ôn thôn nói. Rốt cuộc, vô luận ngươi thừa nhận cùng không, ta đều sẽ giết ngươi. Ngươi cùng ngươi ác nô đã giết Lý Tiểu Điệp, cũng thiếu chút nữa hại chết nàng trong bụng hải tử. Ta cũng không nói hương ngôn, cho nên, ta chỉ cần biết rằng đây là sự thật thì tốt rồi. Nàng ánh mắt thanh lánh, mỗi một chữ đều cho người ta một loại hơi lạnh thấu xương. Quý thiên tâm trở lại tướng quân phủ mục đích, cũng chỉ bất quá là vì chết thay đi Lý Tiểu Điệp cùng lúc trước nàng trong bụng thai nhi báo thủ, cùng với, được đến nàng nên được đổ vở. Mà hiện tại, thân phận của nàng đã được đến quý hoài lễ thừa nhận. Như vậy kế tiếp, chính là chết thay đi Lý Tiểu Điệp, lấy lại công đạo. Nếu nàng nhận định sự thật này, nàng liền sẽ không lại đi nghe các nàng rảo biện chi tử. Nàng không thích phiên thoái. Lúc trước ở Thượng Thần Giới, nàng liền có thể động thủ tuyệt không sẽ dùng tài hùng biện. Chỉ là sau lại, liền có thể làm nàng động thủ người cũng chưa. Quý Thiên Tâm, chỉ bằng ngươi này tiểu nhi ăn nói bờ bãi, như thế nào chứng minh là phu nhân hại chết tiểu điệp. Dám ở ta tướng quân phủ động thủ giết người. Ngươi cho rằng bên cạnh ngươi có cái tẩy tủy kỳ võ giả liền vô pháp vô thiên sao. Quý hoài lễ giận cực, gầm lên thanh âm chấn đến toàn bộ trong phủ đều run run. Ngươi không có bằng chứng liền muốn tuyên bố giết người, như thế ác độc ngon đồng, lúc này không trừ, tương lai tất là thai họa. Quý nguyên nếu cũng nhân quý thiên tâm nói nộ mục trận lên, dứt lời liền muốn động thủ. Nhưng hắn lại liền động đều không thể động, như là bị dính ở tại chỗ, trong lòng kinh hãi. Đây là có chuyện gì? chương mười tám ngươi thanh âm ta nghe qua. Toàn bộ trong đại sảnh ở khoảnh khắc chi gian che thượng một tầng lạnh thấu xương sắc ý, tiểu thiếp nhóm đều sợ hai gom lại cùng nhau, sợ tới mức hoa rung thất sắc. Quý thiên tâm từng bước một đi phía trước đi qua, lạnh lùng nói, ta nói rồi, ngươi thừa nhận không thừa nhận, ta cũng không để ý ta chỉ biết, làm, ta chuyện nên làm. Lao ra, lão ra trần thị cũng bị quý thiên tâm sát ý dọa tới rồi. Quý Thiên Tâm ánh mắt đống nhiên nhìn về phía Trần Thị bên cạnh Trương Bà Tử, con người dùng mình. Kia Trương Bà Tử chợt ngẩng đầu, vừa thấy đến Quý Thiên Tâm ánh mắt, hai chân mềm nhũn lập tức sợ tới mức quỷ tới rồi trên mặt đất. Cũng không phải là Bà Tử làm, thiểu thư minh giám, là... là là phu nhân sai xử, cùng Lao Nô không quan hệ. Không quan hệ a. Trương Bà Tử cơ hồn là theo bản năng liền nói ra tới. Lúc này nàng đại não căn bản không chịu nàng chính mình không chế, chỉ biết quý thiên tâm vừa thấy hướng nàng nàng liền có loại chính mình bị tử thần theo dõi hào giác, loại này sợ hãi làm nàng không có bất luận cái gì tự hỏi, chỉ nghĩ muốn sống. Chân ba tử bất thình lình một câu càng là làm mọi người sắc mặt đều thay đổi, đặc biệt là quý hoài lễ cùng quý nguyên nếu. Chân ba tử, ngươi đang nói cái gì? Quý nguyên nếu cất cao giọng nói, ngươi cũng biết ngươi đây là ở bôi nhỏ ta mâu thân. Ngươi nói cái gì? Quý hoài Lễ Thanh Âm cũng nghe đến ra sau răng cấm cắn chặt. Trần Thị sắc mặt khó coi dò người, lập tức đi lên đi một chân đem Trương Bà Tử đá phiên trên mặt đất, lạnh lùng nói, ngươi cái điêu nô tài nói hiệu nói vượn cái gì? Chợt nàng xoay người liền nhìn Quý Thiên Tâm, trong mắt tràn đầy phẫn giận, kia trong mắt hận không thể đem Quý Thiên Tâm cái muốn chết nhai toái cấp ăn, nhưng trên mặt lại một bộ báo khuất hàm đoan bộ dáng, nguyên lai like ngươi đã sớm mua được ta bên người nô tài. Ta cùng với ngươi không oán không thủ, ngươi vì sao phải như thế hại ta? Trong đại đường những người khác nhìn nhau liếc mắt một cái, từng người đều không có lê tiếng. Nhưng trong lòng lại đều đã nhận định đứa nhỏ này tất nhiên là lý tiểu điệp nữ nhi. Hậu viện sự gia nô nhóm cùng hậu viện các nữ nhân nhất rõ ràng bất quá, nhất không rõ ràng lắm, chính là trong nhà các nam nhân. Cho nên lúc này đều mắt xem mũi xem tâm, nhìn thẳng phía trước, nhưng lô thai lại đều dựng nghe. Quý Thiên Tâm vẫn như cũ không để ý đến trần thị, mà là nhìn bị đá phiên trên mặt đất không được run rẩy, Trương Bà Tử. Tiểu thư đừng giết ta, ta cũng là nghe phu nhân mệnh lệnh, xem ở lão nô không có nghe phu nhân mệnh lệnh giết chết các người phân thượng, cầu Tiểu thư tha lão nô một mạng đi. Hiện tại Trương Bà Tử đã hoàn toàn đem Quý Thiên Tâm trở thành oan hồn trở về báo thủ, sợ hãi lại là khóc lại là dập đầu. Nhưng Tố Khanh lại là biết, kia thực tế phỏng trừng là chủ tử đơn độc trương bà tử tản mát ra huy ác, ác nhân tuy gan lớn, nhưng này bà tử lá gan cũng cực tiểu, ở chủ tử bên trong ý chí nhanh như vậy liền bằng nát. Đánh giá cũng là chuyện trái với lương tâm làm nhiều, trột dạ. A, là ngươi A. Quý thiên tâm tựa hồ nhớ tới cái gì, ngươi thanh âm, ta nghe qua. Thanh âm này, chính là lúc trước phân phó đóng đinh quan tài bản cái kia phụ nhân thanh âm. Cũng chính là... Đem Lý Tiểu Điệp đóng đinh ở quan tài bản chôn sống người kia. Nàng con ngươi rõ ràng lệnh vài phần, ý của ngươi là nói, ta còn muốn cảm kích ngươi chôn sống sao. Bất quá chợt một đốn, ngươi nói đảo cũng không tồi, nếu không phải ngươi chôn sống, có lẽ ta hiện tại, cũng sẽ không xuất hiện ở hợp lý. Khoe miệng nàng chợt một vãn, như vậy, liền lưu ngươi cái toàn thây đi. Chương bà tử mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy trước mắt chợt nên diện phiến tới một trận kịch liệt đau đớn. Nàng thân mình tùy theo bay lên, bị cổ lực lượng này thật mạnh đụng vào trên mặt tường lại tạp xuống dưới. Theo thông một tiếng thân thể rơi xuống đất ngạch trần nguồn thanh, kia trương bà tử đã miệng huyết mạng, đường trường mất mạng. Trương 19 không biết hối cải. Á á á, ở đây không ít người đều sợ tới mức hét lên lên. Trần Thị cũng sợ tới mức sau này trốn rồi vài bước. Không ai có thể ngăn lại nàng. Không ai có thể ngăn được nàng. Như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa. Như thế sát phạt quyết đoán, căn bản không có bất luận cái gì lưu ngươi nói chuyện đường sống. Cái này nhận chi làm tất cả mọi người không thể tưởng tượng lại sợ hãi tới rồi cực điểm. Bao gồm quý hoài lễ, thậm chí ở trương bà tử lúc sau lúc sau đều còn không có phản ứng lại đây. Quý thiên tâm thu hồi tay, to rộng tay háo cũng tùy theo đem nàng kia chỉ tay nhỏ hợp lại đi vào. Nàng sát mặt như thường, không có bất luận cái gì một kia biến hóa, thật giống như giết người đối nàng tới nói. Liền thật sự chỉ là bất quá vây vây tay, đầu chĩa xuống đất sự. Chân thị bị dọa tới rồi há miệng thở dốc, lại một chút cái gì đều nói không nên lời. Dương tay. Ta tướng quân phủ há là tha cho ngươi làm càn địa phương. Mặc dù như ngươi theo như lời, chuyện này cũng là bản tướng quân tới xử lý. Há tùy vào ngươi lạm sát mạng người. Quý hoài lễ gầm lên. Khi nói chuyện, hắn trong tay đã tụ tập nội kình. Tẩy tủy cường giả huy áp từ hắn trên người ầm ẩm, ẩm tản mát ra ra tới. Toàn bộ trong đại đường sở hữu quải vô đều không gió tự động lên. Sở hữu thiếp thất cùng bọn hạ nhân đều này của uy áp sợ tới mức phủ phục ở trên mặt đất. Quý thiên tâm thần sắc vẫn như cũ không có chút nào dao động, nhìn mắt quý hoài lễ lạnh lùng nói, có thể dung túng hậu viện hành như thế ác sự, bao che nhiều năm như vậy, ngươi lại có thể như thế nào xử lý. Này đã là ở minh măng quý hoài lễ vô dụng, Quý hoài lễ sao có thể chịu đựng? liền tính hắn tức giận trần thị cùng Trương bà tử lừa gạt hắn, hại chết lý tiểu điệp. Khá vậy vô pháp dung túng quý thiên tâm ngay trước mặt hắn giết người. Đứa nhỏ này căn bản không có đem phụ thân hắn, tới cửa tới chính là tới sinh sự. Người này nghiệp trướng. Mắng một tiếng lúc sau, một đạo khí kình liền hướng quý thiên tâm đánh qua đi. Lúc này hắn cũng đành phải vậy. Mặc dù là đánh chết cái này nghiệp chướng cũng coi như là vì chính mình thanh lý môn hộ. Quý Nguyên Nếu kinh ngạc một chút, cha. Mặc dù hắn hiện tại cũng không thể gặp quý thiên tâm này phiên tàn nhẫn, nhưng tư tâm lại cũng không nghĩ làm quý thiên tâm xảy ra chuyện gì. Quý thiên tâm tần hạ mi, nhàn nhạt hộp ra bốn chữ, không biết hối cải. Dứt lời, nàng chỉ là phất hạ tay háo, liền nhẹ nhàng bâng cơ hóa khai quý hoài lễ công kích. Nho nhỏ thân mình liền đứng ở nơi đó là, cũng không lúc đích, thậm chí liền một chút tu vi dao động đều không có phát hiện. Nhưng chính là như vậy dễ như trở bàn tay liền hóa giải khai tẩy tủy đại viên mãn cường giả công kích. Quý Nguyên Nếu cũng ngây ngẩn cả người. Rõ ràng cái này nha đầu nhìn liền cùng người thường giống nhau, vì sao sẽ? Quý Hoài Lễ lúc này mới phản ứng lại đây, ngươi? Ngươi là? Hắn muốn hỏi chính là Quý Thiên Tâm Tu Vi, nhưng há mồm thời điểm lại kinh căn bản không biết như thế nào mở miệng. Hắn cũng là hiện tại mới phản ứng lại đây kia vừa mới giết chết trương bà tử nhưng chính là nàng a chỉ là vừa mới hắn không có thiết thân thể hội cho nên nhất thời xem nhẹ trần thị thấy quý hoài lễ đều không phải cái này tiểu tiện nhân đối thủ lập tức luống cuống lập tức ôm lấy quý hoài lễ cánh tay lao ra lao ra ngươi cần phải vì ta làm chủ a ngàn vạn đừng nghe cái này tiểu yêu nghiệt nói bậy người tới nột, người tới mau mau đem cái này yêu nghiệt bắt lại Trần thị ra bên ngoài gọi người, lập tức tướng quân phủ sở hữu cao thủ ảnh vệ tất cả đều xuất hiện ở trong đại sảnh, cam thủ nhìn chằm chằm quý thiên tâm chủ tớ. Quý hoài lễ một tay đem Trần thị đẩy ra, mãn nhãn đều là chán ghét. Sự thật đều bãi ở trước mắt còn ở trước mặt hắn nói dối. Cái này vô chi phụ nhân. Thế nhưng có hắn ở nhà làm ra bực này hoạt động. Đúng là rắn giết tâm địa. Chương hai mươi quý lao ra tử. Nhưng cho dù Trần thị giết Lý Tiểu Điệp, Hắn cũng không thể làm nàng chết. Trần Thị nhà mẹ đẻ là võ giả thế gia Trần gia chi thứ, nếu là nàng đã chết, Trần Gia nếu là hỏi trách tới, sợ là hắn tướng quân phủ cũng muốn đã chịu liên lụy. Hắn hừ lạnh một tiếng nhìn về phía Quý Thiên Tâm, trầm mặt lạnh mắt, vẫn như cũ ở suy đoán Quý Thiên Tâm tu vi. Không, không có khả năng. Như vậy Tiểu Nhân Hải tử sao có thể là chết kỳ đâu? Hắn trầm giọng nói, người tới, cho ta bắt lấy nàng. Hán đảo muốn nhìn, nha đầu này tu vi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tố khanh lập tức quét chung quanh mọi người liếc mắt một cái, làm tốt động thủ chuẩn bị. Quý thiên tâm không nói gì, nhưng kia lạnh leo ánh mắt làm người ra đầu tê dại. Lại muốn động thủ, hảo phiên toái. Nàng giữa mày nhẹ tần. Dương tay. Liên ở hai bên dương cung bạt kiếm hết sức, một đạo như sấm sét thanh âm đột nhiên từ đại đường ở ngoài văng lên. Thanh âm kia thực gián mua, nhưng lại đinh thai nhức óc. Phản phất muốn cho người tâm đều đi theo từ trong bụng nhảy ra. Cương giả thế áp nháy mắt bao phủ chỉnh phương lĩnh vực, trừ bỏ quý thiên tâm ở ngoài, mặt khác mọi người như là bị định ở tại chỗ, chút nào không thể động đậy. Bọn hạ nhân sợ hãi cả người run dẩy quỷ gối trên mặt đất, liền thở dốc đều sợ hãi phát ra một chút thanh âm. Di! Quý thiên tâm phát ra một tiếng kinh ngạc. Đây là... Dung thiên võ đại lục nói tới nói, đây là... Minh khiếu ngũ trọng thiên. Minh khiếu kỳ ở tẩy tủy phía trên, ở một quốc gia tới nói, loại này tu vi cường giả đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà một người minh khiếu kỳ võ giả, giơ tay liền có thể tru trăm người, tuổi càng là có thể sống đến hai trăm tuổi trở lên. Quý thiên tâm nhưng thật ra không nghĩ tới, quý gia, thế nhưng còn sẽ có một cái minh khiếu kỳ cao thủ. Phu thân. Nhìn đến đi vào tới lao giả, quý hoài lễ biểu tình kích động. Mãn nhãn đều là cung kính Quý thiên tâm chậm rãi xoay người Nhìn về phía phía sau người tới Người đến là danh lão giả Tuy nhìn qua tuổi đã qua nửa trăm Nhưng quý thiên tâm lại từ hắn cốt linh Nhìn ra người này đã qua trăm năm Thả trên người tiến dai hơi thở Còn không có tan hết Hẳn là mới bê quan tu luyện ra tới Xem ra mới vừa tiến giai không lâu Vừa mới ở chỗ này Động thủ người là ai Chính là vừa mới kêu một chút làm hắn đột nhiên từ bế quan trung bừng tỉnh. Cái loại này lực lượng, hắn nhưng chưa bao giờ gặp qua. Tuy rằng rất khó nhận thấy được, nhưng ở trong nháy mắt kia, hắn chính trực tiến đến dai, đối chung quanh năng lượng cảm giác vừa lúc là thập phần nhạy bén giai đoạn. Tướng quân bên trong phủ thế nhưng có như vậy cao thủ. Hắn cần thiết đến ra tới bái kiến bái kiến vị tiền bối này, đồng thời cũng sợ hại như vậy cao thủ sẽ cùng tướng quân phủ là địch. Cho nên ở tiến giai thành công về sau hắn lập tức liền ra tới. Hắn căn bản không có để ý tới quý hoài lễ, mà là bốn phía tìm kiếm cái gì. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở quý thiên tâm, bên cạnh tố khanh trên người. Ở cái này địa phương, hắn có thể nhận thấy được có tu vi người xa lạ, cũng chỉ có cái này 12-13 tuổi nha đầu. Lại kinh ngạc cảm thán, nhưng cũng có hoài nghi. Kinh ngạc cảm thán chính là tuổi như vậy tiểu, thế nhưng cũng đã đến tẩy tủy đại viên mãn. Này quả thực là vạn nhất chọn một thiên tài, này chẳng lẽ là cái nào võ đạo thế ra người? Vẫn là nói là những cái đó bí ẩn tu võ tông môn cao thủ dùng đan dược quy ra tới đi. Nhưng hoài nghi chính là vừa mới cái loại này lực lượng căn bản không phải tẩy tủy cảnh giới cao thủ sở đặt tới. thú khanh cảnh giác nhìn chầm chầm cái này lao nhân. Là ta? Quý thiên tâm trả lời. Quý lao gia tử sừng sốt một chút, sau đó mới đưa ánh mắt rời xuống. Nhìn về phía quý thiên tâm, hắn một chút không phản ứng lại đây, sửng sốt một chút lúc sau chợt vây vây tay, tiểu a nhi chớ có hồi náo. Trưng 21 nàng là ngài cháu gái. Nay không phải đầu hắn chơi đâu sao, cái này tiểu nha đầu căn bản không có khả năng là cái loại này cấp bậc cao thủ. huống chi, cái này nha đầu trên người liền một chút tu vi đều không có. Quý thiên tâm chấp hạ đôi mắt, nàng đây là bị, xem thường. Con ta, ngươi tới nói. Vừa mới đã xảy ra cái gì? Động thủ người là ai? hắn mắt sắc nhìn chầm chầm đến đã chết trương bà tử, ánh mắt biến đổi, giết chết cái này bà tử người là ai? Quý nguyên nếu không biết đã xảy ra cái gì, ra ra. trần thị nhìn thấy lao gia tử ra tới trong lòng cũng lập tức có đế, nàng biết, toàn bộ quý gia, tu vi tối cao chính là lao gia tử. Nếu lao gia tử đều xuất quan, còn sợ thu thập không được tiện nhân này không thành. Quý Hoài Lễ nhìn nhìn Quý Thiên Tâm, trả lời: "Cha là nàng." Quý lão gia tử cho rằng Quý Hoài Lễ không nghe rõ, lại hỏi một lần: "Lão tử hỏi ngươi chính là, giết chết cái này bà tử người là ai?" Trần Thị lập tức tiến lên, chỉ vào Quý Thiên Tâm: "Công công, chính là cái này tiểu yêu nghiệt, chính là hắn giết trương bà tử, nàng chẳng những giết trương bà tử, nàng còn muốn giết ta." Thỉnh công công vì ta chủ trì công đạo a quý lao ra tử cái này minh bạch. Nhìn về phía trước mắt quý thiên tâm, thần thái cũng đã xảy ra biến hóa. Hắn trên dưới đánh giá một chút quý thiên tâm lúc sau, hắn sớm nghe nói qua, tu vi càng là cao một ít người, liền càng là có chút độc môn bí thuận, có có thể chú nhan, mà có một ít càng có thể phản lao hoàn đồng. Hắn sau đó run run tay háo, thần sắc trang trọng, tiến lên làm cái ấp, không biết là nhà ai tiền bối quang lâm hàn xá, nếu là trong phủ có người đắc tội tiền bối còn thỉnh tiền bối bao dung. Ta quý người nào đó tại đây nhận lỗi. Quý hoài lễ, trần thị đám người tức khắc giật mình ở tại chỗ. Này! Quý hoài lễ không cấm tiến lên một bước. Cha, đây là... Làm càn. Tại tiền bối trước mặt há có người nói chuyện phần. Quý lao ra tử một tiếng quát lệnh. Nói xong tiếp tục chắp tay. Quý hoài lễ bị hoảng sợ, lùi về tay. Thố khanh, ngẹn lại không cười. Chính là thật sự là quá buồn cười nàng thật sự là không nín được sao. Sì! Si. Một tiếng cười nhẹ ra tới. Quý trong lòng ngược lại nhìn nhìn quý thiên tâm, thần sắc cũng có chút cổ quái. Chẳng lẽ, đứa nhỏ này thật sự sẽ là chết kỳ cao thủ. Nếu thật là như thế, hắn tâm tư trở nên vi diệu cùng phức tạp lên. Đồng thời, còn có một loại hắn cũng không tưởng thừa nhận sợ hãi. Tuy rằng cái này nha đầu cơ hồ có thể khẳng định là hắn nữ nhi. Chính là hắn đối đứa nhỏ này căn bản vô pháp sinh ra cốt nhục thân tình. Đặc biệt là nàng cặp kia đạm mạc đôi mắt, chỉ dạy hắn cảm thấy một loại hèn mọn cùng sợ hãi. Quý thiên tâm gật gật đầu, trước mắt cái này lão nhân còn rất là thức lễ nghĩa. Nàng mãi thanh mãi khí thanh âm chậm rãi vang lên, ta là quý thiên tâm, quý hoài lệ nữ nhi. Nàng thanh âm cùng nàng ngữ khí kỳ thật luôn có một loại thập phần mãnh liệt tương phản, nhưng giống như nghe tới cũng không có gì không đúng. Liên theo miệng nàng nói ra nói nên là như thế này dường như. Nghe được lời này quý lao gia tử cùng tay một cái lảo đảo thiếu chút nữa rớt đi xuống. Hắn cơ hồ muốn cho rằng ông trời ở cùng hắn nói giỡn. Người nói cái gì? Quý lao gia tử thanh âm đều run lên lên, nguyên bản cùng tay cũng thả đi xuống. Quý thiên tâm ánh mắt tử quý lao gia tử trên mặt dịch hai, rơi xuống trần thị trên người. Quý hoài lễ bổ sung nói, cha, nàng là ta nữ nhi, ngài. Cháu gái, này đã không cần lại làm chứng sáng tỏ. Quý lao gia tử hoàn toàn buông xuống tay, đứng ở tại chỗ, rất có loại độc lập ở trong gió hốn độn phiêu diêu cảm giác quen thuộc. Có vấn đề sao? Quý thiên tâm cảm giác được quý lao gia tử cổ quái, đông nhiên ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn một cái. chương hai mươi hai người dám can đảm thí mẫu. Nàng hơi hơi mị hạ con người, trong mắt hiện lên một đạo lenh quang. Quý lao gia tử cả người một giật mình. Ngơ ngẩn nhìn chằm chầm quý thiên tâm, sau đó đột nhiên lắc đầu, không thành vấn đề. Đối, chính là loại này hơi thở, là hắn chưa từng có gặp qua một loại cường giả lực lượng. Này ít nhất cũng là chết kỳ trở lên tu vi. Mà cái này gần vẫn là một cái bảy tuổi hải tử, hơn nữa càng quan trọng là, đây là hắn cháu gái. Thân cháu gái A. Hắn cặp kia vẫn đục đôi mắt đông chốc sáng lên, mụ nội nó, nhặt được bảo A. Mà ở hắn còn ở tự mình kích động thời điểm, Quý Thiên Tâm đã không coi ai ra gì đi tới Trần Thị trước mặt. Trần Thị cắn chặt nha, Quý Thiên Tâm. Mặc dù ngươi tướng quân nữ nhi, ta cũng là ngươi mẫu thân. Mà nay, ngươi dám can đảm thì mẫu. Nàng nhịn không được sau này lùi hai bước, tiếp tục uy hiếp, ngươi dám giết ta. Ta sau lưng chính là Trần Gia. Trần Gia sẽ không bỏ qua ngươi. Quý Nguyên nếu cũng vọt tiến lên, chắn Quý Thiên Tâm trước mặt, gầm lên. Quý thiên tâm. Quý lao thái gia lúc này mới nhớ tới, còn có việc không giải quyết dường như. Thiên tâm a, người muốn sát nàng, vì cái gì? Quý lao thái gia sống đến tuổi này, cũng không quá để ý này đó trong nhà ngoài ngõ vụn vặt sự tình. Nếu là người ngoài, hắn cũng tất nhiên là muốn giúp một tay người trong nhà. Nhưng quý thiên tâm nếu là người trong nhà, vậy đến hảo hảo nói nói. Hơn nữa cái này trần thị, hắn vẫn là biết đến. Là trần ra người cũng không thể nói sát liền giết. Quý thiên tâm nâng lên tay, trần thị thân thể nháy mắt giống bị một cổ vô hình lực lượng cấp treo không nhắc lên, tựa như bị người bóp lấy cổ tre khẩn chính mình hết hầu. Nô! No. Nô! No. Nàng trừng lớn trong mắt, đôi mắt thẳng lăng lăng trừng mắt quý thiên tâm, hai chân không ngừng dãy rủa. Nàng giết lý tiểu điệp, ta mẫu thân. Nàng lạnh lùng nói, lấy mệnh còn mệnh, bảy năm mệnh nợ, ngươi cũng nên thường. Quý Nguyên nếu căn bản không có bất luận cái gì biện pháp ngăn trở nàng, tưởng đi lên ngăn cản, nhưng lại bị tố khanh một trưởng bị chụp trở về. Quý Thiên Tâm, nàng cũng là mẫu thân người A. Người không thể giết nàng. Dừng tay. Quý Hoài Lễ cũng hô to nói. Quý Lão Gia tử ngẩn ra một chút, nguyên lai bên trong còn có những việc này. Hắn cũng tưởng ngăn trở, rốt cuộc đắc tội trần ra xác thật có phiền thoái. Nhưng tình huống hiện tại, đã không phải hắn có nghĩ vấn đề. Mà là, có thể hay không? Quý thiên tâm đôi mắt chỉ là nhìn trầm chầm, chầm trần thị, hệ tơ hồng hương linh thủ đoạn nhẹ nhàng chuyển động. Không cần. Quý Lão gia tử muốn ra tay, đã có thể liền lấy hắn tu vi đều không kịp. Treo không trần thị cổ nháy mắt một ai, phát ra một trận thanh thúy quất vang, khỏe miệng tràn ra một tia màu đỏ sầm huyết cả người liền chặt đức khí. Quý thiên tâm tay nhỏ thu trở về, tia treo không thi thể liền thẳng tóc rơi xuống trên mặt đất. Như thế. Dứt khoát, lưu loát, giết người không chấp mắt, làm tất cả mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại. Nương, nương, phản ứng lại đây đã xảy ra gì đó quý nguyên nếu điên rồi dường như vọt tới trần thị bên người. Quý thiên tâm, ta giết người. Quý nguyên nếu đỏ đậm này hai mắt giận trừng mắt quý thiên tâm, a, Tố Khanh đi phía trước đi rồi một bước, ở quý nguyên nếu công kích lại đây thời điểm, liền trực tiếp tiến lên cùng quý nguyên nếu giao nổi lên tay. Mà bất quá mấy chiêu công phu, liền đem quý nguyên nếu trọng thương trên mặt đất. Tố khanh một chân đem quý nguyên nếu đã tới rồi trên mặt đất, lạnh lùng nói, tưởng đối nhà ta chủ tử động thủ, cũng phải nhìn xem ngươi có đủ hay không cân lượng. Quý nguyên nếu gào giống, nhìn chầm chằm quý thiên tâm đôi mắt liền cùng nhiễm huyết sắc giống nhau tràn đầy cừu hận. Nhưng hắn thực mau liền bị các hộ vệ đè lại. Thiếu ra! Thiếu ra! Quý hoài lễ ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Nhìn trên mặt đất đã chặt đứt khí, chết không nhắm mắt trần thị, nói chuyện thanh âm đều cơ hồ đang run dậy. Ngươi! Ngươi! Thật sự đem ta phu nhân giết! Chương 23 lưu tại quý gia. Quý thiên tâm chỉ cảm thấy chính mình phải làm sự rốt cuộc làm xong, tâm tình cũng hảo chút, liên quan nói chuyện miệng lưới đều so vừa nay hảo điểm. Ngươi cũng có thể đi điều tra một chút, nếu là không chết, ta lại bổ một trường đó là... Quý hoài lễ! Tố Khanh ngay vậy, lập tức đi lên giò xét một chút Trần Thị hơi thở, chủ tử, đã chết, chết thấu thấu. Quý Lao gia tử, hắn hiện tại xem như minh bạch, cái này tiểu hoa nhi chính là trở về cho nàng mẫu thân báo thủ. Mặc dù hắn có tâm ngăn cản, nhưng hiện tại Trần Thị đã chết, hắn cũng chỉ có thể tưởng bổ cứu phương pháp. Như thế cao thủ, vẫn là nhà mình, hắn tất nhiên muốn lưu tại trong phủ. Húng chi, này vẫn là chính mình thân cháu gái. Quý lao gia tử rất rõ ràng, một cái cường đại võ giả đối một cái gia tộc tới nói ý nghĩa cái gì. Chỉ cần đem quý thiên tâm lưu lại, đừng nói trần ra tới tìm phiền thoái, về sau nhà ai tới tìm phiền thoái, hắn đều không cần lo lắng. Huống chi, con tuổi nhỏ nàng không ngờ lại như thế thâm hậu tu vi, nói vậy nàng sư phụ càng là khó lường nhân vật. Nhân vật như vậy nếu là cho tướng quân phủ đương chỗ dựa. Còn nữa, hắn quý vân thiên lại có cái như vậy thiên tài cháu gái. Này không phải nhặt được bảo bối sao. Như thế nào đều không thể phóng rớt. Sự tình nếu đã đã xảy ra, hắn cũng chỉ có thể đứng ra, ngạnh lãng thanh âm như chuông lớn giống nhau truyền vào ở đây mỗi người trong hai. Hôm nay việc, bất luận kẻ nào không được ra bên ngoài truyền ra nửa câu. Nếu không lấy tướng quân phủ phản đồ luận xử, Mọi người cả người run lên, lập tức phủ phục trên mặt đất, là. Nghe được quý lao gia tử lên tiếng, quý hoài lễ cũng nghĩ đến. Người đã chết, mặc dù hắn lại khó chịu, cũng không thể làm cái gì. Đây là hắn nữ nhi, chẳng lẽ hắn còn muốn giết không thành? Mặc dù là tưởng, liền phụ thân đều không thể ngăn trở nàng, càng đừng nói chính mình. Nay bảy năm đứa nhỏ này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nàng đến tột cùng theo ai làm thầy? Là huy nhiều ít linh đan rượu dược mới có thể đạt tới tình trạng này. Quý thiên tâm ánh mắt từ trên mặt đất kia hai cổ thi thể thượng thu trở về. Nhàn nhạt nói, Tố Khanh, chúng ta đi. Là, chủ tử. Tố Khanh gật đầu, vui sướng nở nụ cười. nay đối chủ tớ, rõ ràng đều vẫn là đồng chí Nhi, nhưng lại cường đại làm nhân tâm kinh run sợ. Quý vân thiên thấy chính mình Nhi tử giật mình tại chỗ, có chút hơi bực. Hán lập tức tiến lên nói, thiên tâm, ngươi đã là chúng ta quý gia hài tử, đã trở lại lại vì sao phải rời đi. Đây là nhà của ngươi, ngươi liền ở lại chân thị cùng kêu bà tử hại người phỉ thiện, là chết chưa hết tội. Ngươi vì ngươi mẫu thân báo thủ, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Ra ra cũng không sẽ trách cứ ngươi. Không bằng ngươi liền lưu lại ở tại tướng quân phủ như thế nào. Quý vân thiên một bên nói một bên bồi cười, nhìn qua có điểm lao không đứng đắn, còn có chút lấy lòng thành phần. Biên nói, hắn biên nhìn quý hoài lễ, lại phát hiện quý hoài lễ còn đang nhìn trên mặt đất thi thể xuất thần. Lưu lại, Quý Thiên Tâm còn chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Nàng cố ý tuyển ở Lý Tiểu Điệp ngày dẫu ngày này trở về, đó là trở về thế nàng báo thủ. Cũng vì cho nàng cùng nàng trong bụng Hải tử một cái danh phận cùng công đạo. Này, là các nàng nên được đồ vật. Rốt cuộc thân thể này cũng coi như là chính mình đoạt xá mà đến. Cho nên, nàng trở về trả nợ. Quý Vân Thiên này xem như biết, nguyên lai like đứa bé này trở về cũng chỉ là tới báo thủ. Căn bản không nghĩ tới lưu lại chuyện này. Hắn lập tức giống lên một tiếng, hoài lễ. Đây là ngươi nữ nhi, ngươi nói như thế nào? Quý hoài lễ bừng tỉnh, nghe được quý vân thiên nói mới nhìn về phía quý thiên tâm. Hắn ánh mắt lênh úc, trầm mặt một trận lúc sau, mới lạnh lùng nói, việc đã đến nước này, đã ngươi là ta quý gia nữ nhi, quý gia chính là nhà ngươi, muốn ở lại cứ ở lại. Phụ thân đều nói như vậy, hắn còn có thể nói cái gì? Mặc dù không mừng này tôn Đại Phật, nhưng hắn này nữ nhi cũng xác thật là tôn Phật ta, hắn lại có thể làm sao bây giờ? chương 24 lưu ta bất quá có khác sở đồ. Quý hoài lễ không thích Quý Thiên Tâm, bởi vì ở hắn xem ra, đứa nhỏ này quá bạo ngược, quá phản cốt. Càng đừng nói giáp mặt ngấu nghịch hắn, ngay trước mặt hắn giết người. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể đem Quý Thiên Tâm lưu lại. Phía trước lại tưởng đối Quý Thiên Tâm động thủ tâm tư cũng ở kiến thức đến nàng động thủ giết người lúc sau hoàn toàn đánh mất. Khó trách phụ thân sẽ đột nhiên từ bế quan trung ra tới, ở không rõ thân phận phía trước sẽ xưng hô nàng vì tiền bối. Nếu là, nếu là hắn vừa mới đối nàng động thủ, kia nàng có phải hay không, cũng sẽ giống sắt trần thị giống nhau giết hắn. Nghĩ đến đây, quý hoài lễ chính là một trận giật mình, xem quý thiên tâm ánh mắt đều mang lên nghĩ lại mà sợ. Quý Nguyên nếu không biết vì cái gì sự tình sẽ đột nhiên sẽ diễn biến thành như vậy, Quý Thiên Tâm không phải giết người sao? Không phải giết tướng quân phu nhân sao? Vì cái gì ra ra cùng cha đều một bộ không truy cứu bộ dáng, thậm chí ra ra còn có chút lấy lòng thành phần. Mà lúc này Quý Nguyên nếu lại đã quên, Trần Thị vốn chính là hại người trước đây, Quý Thiên Tâm bất quá là báo thủ thôi. Quý Vân Thiên Phụ Tử cũng đúng là rõ ràng điểm này, mới có thể làm sự tình phát triển đến này một bước. Quý thiên tâm tuy nói tàn bạo chút, nhưng cũng không phải vô duyên vô cớ giết người. Nàng mục tiêu thực minh sát, tới cũng chỉ sát kẻ thù. Giết liền rời đi, cũng sẽ không ương cùng mặt khác người. Quý vân thiên thấy tình thế lập tức nói, không tội, thiên tâm à, quý gia chẳng lẽ không phải nhà của ngươi sao? Ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, lưu tại quý gia, chúng ta cũng hảo chiếu cấu ngươi. Lấy bồi thường mấy năm nay ngươi bên ngoài lưu ly chi khổ. Quý vân thiên lời này nói đích xác có chút phát ra từ phế phủ. Mặc kệ quý thiên tâm hiện giờ tu vi lại như thế nào cao, cũng bất quá là một cái bảy tuổi hải tử. Có thể làm đứa nhỏ này như vậy tiểu liền trở về thế mâu thân báo thủ, cũng có nói không nên lời thổn thức. Tố khanh nguyên bản tưởng nói, nhà ta chủ tử nào có ăn qua cái gì khổ, ăn dùng nhưng đều tự phụ đâu, nơi nào là các ngươi nhỏ nhỏ tướng quân phủ có thể lấy ra tới. Nhưng vừa muốn mở miệng, Liên bị quý thiên tâm giơ tay ngăn cản. Ta không có nghĩ tới lưu lại. Quý thiên tâm câu môi, nhàn nhạt nói, ngươi lưu ta cũng bất quá là có khác sở đồ. Nay đơn giản trực tiếp một câu nói quý vân thiên cơ hồ muốn không chỗ dung thân. Bởi vì quý thiên tâm nói một chút cũng không tồi. Hắn đông nhiên cảm thấy hắn căn bản không phải ở cùng một cái hải tử ở đối thoại. Nàng cặp mắt kia, phản phất có thể xuyên thủng nhân tâm, làm hắn sở sở hữu tâm tư đều không chỗ nào che giấu. Quý Vân Thiên nhìn nàng, trịnh trọng nói, thiên tâm, mặc kệ thế nào, ngươi chạy chúng ta quý ra huyết, đây là không tranh sự thật. Ngươi là của ta cháu gái, ra ra đương nhiên hy vọng ngươi lưu lại. Chúng ta quý gia trên thực tế năm đó cũng là có võ giả truyền thừa võ đạo gia tộc, ta thẳng tổ phụ quý tam lôi càng là vô tướng trở lên cường giả. Nhưng ở ta phụ thân bối, chúng ta quý gia liền bắt đầu đi hướng xuống dốc, rất khó lại ra thiên tài hạng người chỉ có thể dùng võ đem chi danh bảo tồn hậu thế. Quý Tam Lôi, Quý Thiên Tâm đột nhiên ra tiếng, đánh gãy Quý Vân Thiên nói. Quý Vân Thiên sửng sốt, làm sao vậy? Quý Thiên Tâm giữa mày hơi cho, chợt đi phía trước một bước, đi tới Quý Vân Thiên trước mặt. ở Quý Vân Thiên ngây người thời điểm, nàng đột nhiên nhón mũi chân, ngái ngái thanh âm có điểm mệnh lệnh hương vị, túi đầu. Quý Vân Thiên theo bản năng ngoan ngoãn túi đầu. Quý Thiên Tâm nâng lên tay nhỏ. Sờ sờ quý vân thiên cái chán, đóng hạ con người, ước chừng dừng lại sau một lát phục lại mở mắt. Mà lúc này đây mở mắt ra, cặp kia bình tĩnh trong mắt, tựa hồ có một kia rất nhỏ gợn sóng. Thiên tâm A, làm sao vậy? Quý vân thiên đối cái này cháu gái quả thực là càng ngày càng thích, nếu nói phía trước còn có điểm kiêng kỵ nói, kia quý thiên tâm cái này hành vi lại một chút xúc động hắn mềm mại. chương 25 hoa quế tô ăn ngon. Này có ái một màn cũng làm quý hoài lễ có loại gia tử tôn hiếu hảo giác. Nhưng tưởng tượng đến vừa mới phát sinh sự, vội vàng đem cái này ý tưởng vứt ra trong óc. Cha! Ra ra! Nàng giết mẫu thân A! Quý nguyên nếu thanh âm đoán hận vang lên, nhìn chằm chằm. Hắn lúc này đã đối quý thiên tâm hận đỏ mắt, mối thù giết mẹ không đội trời chung. Hắn mới vừa vừa nói lời nói, quý vân thiên liền phất phất tay, một trưởng đem quý nguyên nếu đánh hôn mê bất tỉnh. Trong nhà sự chính là chậm rãi lại giải quyết, việc cấp bách là đến đem chính mình cái này cháu gái lưu lại. Quý Thiên Tâm suy ngẫm một trận. Chủ tử. Tố Khanh cũng nhận thấy được Quý Thiên Tâm hơi hơi có chút khác thường. Quý Thiên Tâm chưa nói cái gì, ngừng đầu, sau này lui một bước. Đồng nhiên, nàng nghe thấy được một trận cái gì hương vị. Cái gì hương vị. Quý Vân Thiên cũng sau này nặng nề hỏi câu, cái gì hương vị. Bên ngoài gã sai vặt lập tức đi lên trong tay còn cầm một rổ điểm tâm, hồi hồi lao thái gia, là là mới tới đầu bếp làm hoa quế tô, nô tài đang muốn cấp tiểu thiếu gia đưa qua đi, thấy quý thiên tâm đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm gã sai vật trong tay hoa quế tô, quý vân thiên lập tức nói lấy lại đây, đúng vậy gã sai vật run giọng nói chợt đem trong tay rổ đưa tới, tố khanh là hiểu biết quý thiên tâm, trước mặt liền tiến lên một bước đem trong rổ hoa quế tô nhận lấy. Chủ tử. Quý thiên tâm vươn tay nhỏ, hệ ở cổ tay tơ hồng hương linh cũng phát ra một trận rất nhỏ tiếng vang. Lòng bàn tay kẹp hoa quế tô thả một chút ở trong miệng, đôi mắt cũng trở nên so vừa nãy sáng ngời vài phần. Hảo, lưu lại. Nàng nói. Nói xong, liền lại cầm một khối hoa quế tô không coi ai ra gì ăn lên. Thú khanh sửng sốt một chút, chủ tử. Ngài nói lưu lại. Quý thiên tâm gật gật đầu, ân Đừng nói tố khanh, ngay cả quý vân thiên cùng quý hoài lễ cũng chưa nghĩ đến, thế nhưng một khối hoa quế tôn là có thể làm quý thiên tâm lưu lại. Quý vân thiên cũng giật mình, chợt lập tức trầm giọng nói, còn thất thần làm cái gì? Còn không mau mang thiên tâm tiểu thư đi nghỉ ngơi. Bọn hạ nhân bị hoảng sợ, vội vàng từ quỷ bồ trên mặt đất tư thái bò lên. Thiên tâm tiểu thư, bên này thỉnh. Một người gã sai vặt vội vàng bò dậy là, ở phía trước dẫn đường. Quý vân thiên cười mềm luôn hứng nói, thiên tâm à, yêu cầu cái gì liền cùng ra ra nói á về sau, tướng quân phủ chính là nhà của ngươi, ngàn vạn đường khách khí. Ai không nghe ngươi, cùng ra ra nói là được. A, quý vân thiên thực thích quý thiên tâm, như vậy xinh đẹp, lại ái thực rõ ràng, sạch sẽ lưu loát, tu vi cao thâm nhà đầu. Hắn có thể không thích sao, còn đừng nói đây là chính hắn cháu gái. Quý thiên tâm gật gật đầu thuật tay cầm lấy một khối hoa quế tô liền bước bước chân cùng gã sai vật đi ra ngoài. Tố khanh theo sát sau đó, chính là ra cửa thời điểm còn hung hăng trừng mắt nhìn kia đưa hoa quế tô tới gã sai vật liếc mắt một cái. Quý vân thiên thấy quý thiên tâm lưu lại, trong mắt đôi lông mảy gian là ước chế không được vui sướng, vội vàng thấp giọng cùng kia gã sai vật nói, mau đi tìm cái kia đầu bếp, lại nhiều làm một ít. Về sau khiến cho kia đầu bếp dọn đến thiên tâm tiểu thư trong viện, Đơn độc khai một cái phòng bếp nhỏ. Kia gã sai vặt vội gật đầu, "Đúng vậy." Nói xong, kia gã sai vặt liền cùng chạy trốn dường như chạy nhanh đi xuống. "Chủ tử, vì cái gì muốn lưu lại a?" Tố Khanh đi theo Quý Thiên Tâm phía sau nhẹ giọng dò hỏi. Quý Thiên Tâm đốn hạ bước chân, trầm tư một lát, sau đó nói, "Hoa Quế Tô ăn ngon. Chúng ta đây có thể đem đầu bếp mang đi a?" Tố Khanh ánh mắt sáng lên, "Chủ tử muốn thích ăn nói." Tố khanh hiện tại liền đem kia đầu bếp chụp tới, cùng chúng ta rời đi. chương hai mươi sáu người liền không biết thương tiếc ngươi nữ nhi. Quý thiên tâm tạp đi chép miệng, liếm hạ dính ở phấn trên môi mảnh vụn. Dẫn đường gã sai vặt mới vừa quay đầu lại chuẩn bị nói cái gì, liền thấy như vậy một màn. Nay động tác nhỏ, ở vốn là sinh vô cùng nhỏ sinh lại tiêu chí nhẹ nhàng khuôn mặt nhỏ càng hiện đáng yêu động lòng người. Quả thực có thể đem người tâm đều cấp hóa. Gã sai vật đều sửng sốt một chút, có thể tưởng tượng đến vừa mới ở trong đại đường phát sinh sự, nháy mắt như tao xét đánh là, nguyên bản từ ái lập tức biến thành sợ hãi. Không cần, trước chủ hạ. Quý Thiên nói xong lúc sau, lại quay đầu lại, nhìn thoáng qua phía sau, con ngươi hơi hơi mị một chút, bổ sung một câu, có người quen. Ở Quý Thiên tâm các nàng đi xuống lúc sau, toàn bộ trong đại đường không khí cũng trở nên thập phần vi diệu. Quý Nguyên nếu hôn mê đi qua, Tiểu thiếp nhóm sợ hãi đều ôm thành một đoàn, còn không có tử vừa mới phát sinh quá sự hoán lại đây. Thẳng đến quý vân thiên phất phất tay, nha hoàn các bà tử mới đem này đó nữ nhân từng bước từng bước đỡ trở về hậu viện. Quý nguyên nếu cũng bị mang đi. Quý vân thiên nhìn trên mặt đất hai câu thi thể thở dài một hơi, hiện tại quý già là gia là ngươi đương ra. Chuyện này, ngươi xem xử lý đi. Quý hoài lễ mẩy đều nhăn thành vài đạo nếp gấp, cha, ngươi sẽ không sợ. Nàng sẽ cho nhà của chúng ta mang đến phiền thoái sao? Quý hoài lễ trong lòng đối trần thị vẫn là có cảm tình, nhìn nàng chết ở chính mình trước mặt, sao có thể sẽ thờ ơ? Chẳng sợ nàng phạm vào lại đại sai, nàng cũng là chính mình phu nhân, là chính mình bên gối người à? Quý vân thiên sắc mặt biến đổi, lạnh lùng nói, ta đây thả hỏi ngươi, nàng chính là ngươi nữ nhi. Ngươi cũng đừng quên, thiên tâm là ngươi hài tử. Ngươi đã có thể đồng tình thương tiếp trần thị. Vậy ngươi như thế nào liền không thể thương tiếc thương tiếc ngươi này bên ngoài lưu lạc bảy năm nữ nhi? Nếu nàng chỉ là người bình thường, ta tự nhiên thương tiếc, chính là nàng quý hoài lễ muốn nói cái gì, nhưng lập tức đã bị quý vân thiên đánh gãy. Ngươi là tưởng nói, nàng không phải người thường, cho nên ngươi liền sợ này nữ nhi, cũng không dám nhận đúng không? Quý vân thiên nói toát ra đối quý hoài lễ nồng đậm thất vọng. Hắn hư một tiếng, nhìn trên mặt đất trần thị thi thể, tiếp tục nói. Trần thị phạm phải như thế hành vi phạm tội, lạc gái như thế kết cục là sớm muộn gì sự. Ngươi hiện tại vẫn là ngắm lại, về sau như thế nào quản hảo ngươi hậu viện đi. Liên ra đều chỉ không được, còn như thế nào thân là một phương tướng quân. Quý vân thiên mang quý hoài lễ một đốn lúc sau liền trực tiếp xoay người rời đi. Quý vân thiên cùng hiện tại quý hoài lễ là không giống nhau, sở trạm vị trí không giống nhau, sở cầu không giống nhau, tâm cảnh tự nhiên cũng sẽ không giống nhau. Đối quý Vân Thiên tới nói, chết một người không có gì ghê gớm, ấm. Hung chi lại là đáng chết người. So sánh với tới nói, xa xa không bằng hắn ưu tú cháu gái quan trọng. Gia tộc tương lai vinh quang, còn có càng cao vô tận đại đạo, mới là hắn sở cầu đồ vật. Quý hoài lễ sắc mặt căng chặt, làm thủ hạ người đem trên mặt đất hai cổ thi thể nâng đi rồi. Hắn lánh nhìn lướt qua trong đại sảnh sớm bị sợ tới mức nói không nên lời lời nói những cái đó thiếp thất cùng bọn hạ nhân. Nhớ kỹ thái lão ra theo như lời nói, hôm nay sự, ai nếu dám lộ ra nửa câu, hắn từng câu từng chữ, tàn nhẫn thanh nói, giết không tha. Này ba chữ là mọi người tâm thần đều vì này run lên. La liên trả lời đều mang theo run run. Quý hoài lễ thu hồi ánh mắt, nhìn bọn họ nâng đi ra ngoài thi thể, trầm trọng thở dài. Nếu là hắn ngay từ đầu liền biết quý thiên tâm là hắn nữ nhi, vẫn là như vậy cứng giả. Hắn tất nhiên là khua chiêng gõ chống hoang nên nàng trở về, hắn thậm chí cùng phụ thân hắn giống nhau vui vẻ có thể nhảy dựng lên. Chính là, chương 27 nàng thật là cái hải tử sao. Chính là, cái này nữ nhi vừa trở về liền ngay trước mặt hắn giết người, tàn bạo quái đảng, còn cùng hắn chi gian đã xảy ra như vậy có sát mâu thuẫn. Nay liền làm hắn trong lòng đã không khỏi sinh ra kiêng kỵ cùng sợ hãi. Nhìn quý thiên tâm mới vừa rồi rời đi phương hướng. Hắn khẽ thở dài một hơi. Cũng không biết ngày sau, nàng có thể hay không cấp quý gia mang đến phiền thoái. Liễu như vậy một tôn đại Phật ở nhà, quý hoài lễ hiện tại trong lòng cũng là không đế. Vinh vương phủ. Nếu nói, toàn bộ vũ quốc, trừ bỏ quý gia ở ngoài, duy nhất một cái biết quý gia ngày này đã xảy ra chuyện gì người, vậy chỉ có tư khấu diễn. Hắn nghe nói lâm tứ hội báo, chỉ là thanh đạm cười cười. Ngươi xem, ta liền nói. Nàng là trở về báo thù đi. Ngược lại là đến lâm tứ hiện tại trên mặt kinh ngạc cũng chưa xuống dưới. Nàng thật là cái hải tử sao. Tư khấu diễn hơi hơi trọn hạ mi, có lẽ ở qua cái mấy năm, liền không phải. Lâm tứ nhỏ giọng nói, kia không phải là cái hải tử sao. Có thể có thâm hậu như vậy tu vi, cũng không biết rốt cuộc là nơi nào tới tiểu quái vật. Tiểu quái vật. Tư khấu diễn nghe này ba chữ rất có ý tứ chợt nhặt khởi một cái bàn lồn thượng đậu phộng, ném vào trong miệng, nhai thoái nuốt trong bụng mới cổ quái nhẹ giọng nói, có lẽ thật là đi. Nhớ lại lúc trước ở trên phố thấy kia một mặt, cặp kia lạnh băng thanh đạm đôi mắt lại đột nhiên đâm vào hắn trong đầu, vì sao cảm thấy, có chút quen thuộc đâu. Hắn trong mắt hiện ra một tia mê hoặc, chẳng lẽ, từ trước gặp qua. Thôi, có lẽ là đứa nhỏ này tu vi quá cao, thế cho nên một ánh mắt liền đủ để ảnh hưởng đến chính mình tâm thần đi. Bất quá, nhưng thật ra không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ bởi vì ăn ngon hoa quế tô lưu tại tướng quân phủ. Thật sự là hài tử tâm tính, cấp điểm ăn ngon liền hống đi rồi. Môi mỏng nhẹ vãn, không khỏi buồn cười, như vậy tham ăn, cũng không người khác đem chính mình cấp bán. Trong giọng nói hàm chứa vài phần chính mình cũng không phát hiện sủng định. Thiếu niên mặt mày khó được nổi lên như vậy trong sáng ý cười, ngay cả sắt trời đều phản phất bị này như họa quang cảnh ôn nhu vài phần. Tố Khanh đánh giá một chút các nàng hiện tại sở trụ sân, trụ tử, chúng ta lưu lại nơi này muốn cùng bạch sư phụ lên tiếng kêu gọi sao. Viện này cũng không tệ lắm, không hổ là tướng quân phủ. Không đủ so với các nàng phía trước trụ địa phương, còn là kém rất nhiều. Không có bị trụ tử trồng đầy hương khí bốn phía linh thực, cũng không có bạch sư phụ từ nơi nơi thu thập tới hiếm lạ ngoạn ý nhi, khô khô ba ba. Không cần. Quý thiên tâm cũng ngẩn đầu nhìn thoáng qua trước mặt sân. Một bên đem trên người áo choàng gỡ xuống. Tố khanh lập tức đem áo choàng nhận lấy, đang muốn há mồm tiếp tục hỏi, quý thiên tâm lại nhàn nhạt cười một chút. Chính hắn sẽ đến. Tố khanh muốn hỏi vấn đề, đã bị trả lời. Cho nên cũng không cần hỏi lại xuất khẩu. Dù sao chủ tử luôn là biết nàng suy nghĩ gì đó. Từ các nàng ở cái này sân trụ hạ lúc sau, cái này sân trùng quanh nháy mắt trở nên liền nhân ảnh đều không có. Làm Tố Khanh còn tưởng rằng này tướng quân phủ người đều chạy nạn chạy đâu. Bất quá qua một trận lúc sau, mới sai phái mấy cái xuống dưới người hầu hạ. Nhưng Tố Khanh vừa thấy đến mấy người kia sợ hãi túng dạng liền cấp mắng đi rồi. Nhà ta chủ tử không cần người ngoài hầu hạ, có ta một cái là đủ rồi, các ngươi đều đi xuống đi. Vô dụng túng hóa, nơi nào xứng hầu hạ nhà ta chủ tử. Quý thiên tâm cũng không mừng người nhiều, cho nên cũng tùy vào Tố Khanh đi làm chuyện này. Ngược lại cái kia mới vừa vào phủ sẽ làm hoa quế tô đầu bếp, bởi vì được đến thiên tâm tiểu thư thưởng thức bị cố ý thỉnh đến sân phòng bếp nhỏ, còn bị trướng tiền công, vui vẻ đến không được, đối thiên tâm tiểu thư càng là cảm động đến rơi nước mắt. Hận không thể mở ra quyền cước đem sở hữu ăn ngon đều làm cấp thiên tâm tiểu thư ăn. chương 28 kêu bạch thuật là cái nam nhân. Đối với này, tướng quân phủ biết chân tướng bọn hạ nhân trong lòng không khỏi cảm khái, quả nhiên người không biết không sợ a. Quý Thiên Tâm nho nhỏ thân mình ở trong sân đi rồi một vòng, nhìn nhìn hoàn cảnh lạ lắm. Cái này địa phương, chính là Lý Tiểu Điệp trước kia trụ địa phương sao. Tố Khanh cũng không có quái dày nàng, mà là bận rộn thu thập một chút cái này sân. Dù sao chủ tử cũng muốn ở cái này chỗ ở một đoạn thời gian. Trong lúc, Quý Vân Thiên cũng tới một lần. Lão ra tử cùng Quý Thiên Tâm nói chuyện đều là mang theo một cổ lấy lòng mềm luôn hống tiểu hài tử dường như bộ dáng. Mục đích vẫn là tưởng từ Quý Thiên Tâm trong miệng hỏi ra chút khác cái gì. Thiên Tâm a, ngươi mấy năm nay là như thế nào quá a, ngươi phương tiện nói cho ra ra sao? Quý lão gia tử vẫn là muốn biết Quý Thiên Tâm hiện tại bối cảnh, còn có nàng này một thân phía sau tu vi lai lịch. Hỏi cũng thành thật, cũng không có quanh co lòng vòng. Quý Thiên Tâm cũng thành thật trả lời, mẫu thân bị chôn, ta bị sư phụ cứu lên, sau đó bị mang đi. Mấy năm nay là cùng sư phụ quá Quý lao gia tử, hắn châm trước một chút, vậy người sư phụ, là người nào đâu? Dâu bạc cũng theo hắn nói chuyện run rẩy một chút. Quý thiên tâm trầm ngâm một lát, têu bạch thuật, là cái nam nhân. Còn mang theo một chút mãi khí thanh âm lại thấp thấp, nhưng lại thực nghiêm túc bộ dáng. Quý lao gia tử, hắn đông nhiên có điểm không biết nên như thế nào hỏi đi xuống, nghĩ nghĩ, cũng là, trước mặt hắn cái này cũng bất quá là cái bảy tuổi hoa hoa. Trở về báo thủ phòng trừng cũng là nàng sư phụ báo cho nàng. Nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi câu, kia đều là sư phụ ngươi dạy ngươi. Quý thiên tâm ánh mắt hơi lóe một chút, nếu là sư phụ, đương nhiên là dạy ta đồ vật. Nàng nói, quý lao gia tử tự nhiên này đây vì quý thiên tâm ý tứ là, nàng võ công tu vi tất cả đều là nàng sư phụ giáo. Nói như vậy lên nói, như vậy nàng sư phụ tất nhiên cũng là chết kỳ trở lên cao thủ càng có khả năng là vô tướng kỷ. Nghĩ đến đây quý lao ra tử chính là một trận kích động. Nay ở toàn bộ thiên võ đại lục đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả A. Mặc dù không có bối cảnh dựa vào, gần bằng vào hắn một người, liền đủ để trở thành khắp nơi thế lực tòa thượng tân. Cái gọi là võ giả một người thành thế, kia cũng phải nhìn này võ giả năng lực có bao nhiêu cường. Mà vô tướng kỷ cường giả khai sơn lập phái, thành lập một cái tông môn kia cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Quý lao gia tử cũng không hỏi, biết này đó là đủ rồi. Cao nhân sao, này đó cao nhân đều thích bảo trì cảm giác thân bí, không tiết lộ chính mình thân phận thật sự cũng là bình thường. Chỉ cần hắn ngoan ngoãn cháu gái ở tướng quân phủ, này cao nhân cũng tổng hội gặp nhau. Vì thế quý thiên tâm liền nhìn đến vừa mới còn mặt ủ mày hê quý vân thiên xoay mặt liền cười tủm tỉm cầm tròm dâu chuẩn bị rời đi nàng sân. ân. Thiên tâm liền ở tại tướng quân phủ, nơi này chính là nhà của ngươi. Nếu là phụ thân ngươi đối với ngươi không tốt, cùng ra ra nói chính là. Muốn ăn cái gì, nghĩ muốn cái gì, trực tiếp liền cùng hạ nhân nói, A ra ra đâu, vừa mới xuất quan, còn muốn củng cố tu vi. Quá hai ngày trở ra tìm ngươi chơi. Quý vân thiên vừa cười vừa nói. Liền trên mặt nếp gấp đều cười chít tới rồi cùng nhau. Từ đường ở nơi nào? Quý thiên tâm ở quý vân thiên rời đi trước dò hỏi. Quý vân thiên sửng sốt một chút, từ đường. Hắn còn suy nghĩ một chút, hắn bế quan lâu lắm đã đã quên trong phụ sự tình. Quý vân thiên nhíu hạ mi, đưa tới một cái hạ nhân. Cái này hạ nhân vừa thấy chính là có chút tay chân hộ vệ, so với hắn hạ nhân lá gan cũng lớn hơn một chút. chương 29 quý gia sâu xa. Về sau thiên tâm tiểu thư có cái gì vấn đề, ngươi liền vì tiểu thư giải đáp. Đã biết sao? Quý Vân Thiên tàn khốc phân phó. Kia hộ vệ lập tức cúi đầu, cất cao giọng nói, "Là." Nói xong, Quý Vân Thiên lại dặn dò vài câu mới rời đi. Quý Thiên Tâm cũng chưa nói cái gì, nhìn về phía cái này hộ vệ, "Mang ta đi từ đường." Hộ vệ cung kính gật đầu, "Là." Tiểu thư Tố Khanh thấy thế cũng theo lại đây, nghi hoặc đi theo Quý Thiên Tâm phía sau. Không bao lâu Kêu hộ vệ liền mang theo quý thiên tâm đi tới tướng quân phủ từ đường. Trong từ đường thơ phụng, là quý gia tiền bối. Nhưng cái này địa phương, cung phụng chỉ có mấy thế hệ người. Quý thiên tâm ánh mắt rơi xuống cái thứ nhất tên là quý tam lôi bài vị thượng. Trong chẻo đồng tử nổi lên một kia những thứ khác, giống như. Nhớ tới cái gì? Nàng nhớ rõ, kia giống như là nàng ở một cái khác vị diện sắp độ kiếp phía trước sự tình. Kỳ thật nàng trí nhớ cũng không quá hảo. Nhưng nghe thấy cái này tên thời điểm, lại vẫn là cảm thấy quen thuộc, hơn nữa thế nhưng nghĩ tới. Hay là bởi vì, chuyện này phát sinh cũng không xa xăm. Người tên là gì? Ta. Không biết. Nô lệ là không có tên. Ấn. Như vậy a Không bằng ngươi cùng ta họ đi, mà ta cứu ngươi ngày lại vừa lúc là ta độ kiếp ngày, không trùng vang lên 3 tiếng lôi. Không bằng, ngươi liền kêu quý tam lôi tốt không? Là. Ta kêu quý tam lôi. Ta tôn thượng ban danh. Thứ nay về sau, ta đó là tôn thượng nô. Ta không cần nô, ngươi cho ta đương đầu bếp đi. Ở ta lần sau độ kiếp phía trước, ngươi cho ta đương đầu bếp. Ta cho ngươi đan dược trợ ngươi tăng lên tu vì kéo dài thọ mệnh. Như thế, cũng coi như là đồng giá trao đổi. Quý thiên tâm tần hạ mi, nàng đó là ở lần đó độ kiếp chúng đống nhiên bị một cổ lực lượng đánh trúng hồn phi phách tán. Lại không thể tưởng được thế nhưng đã qua 300 năm sau. Quý tam lôi lại như thế nào sẽ lưu lạc đến vị diện này tới? Nàng có chút nghi hoặc. Kết hôn sinh con đảo cũng bình thường. Quý tam lôi tuy có nàng đan dược tăng lên tu vi, kéo dài sinh mệnh. Nhưng trung quy là phàm nhân chi thân, đại nạn vừa đến, liền sẽ sống thọ và chết tại nhà. Lúc trước nàng cứu quý tam lôi, mà hiện giờ lại đoạt xá quý tam lôi hậu nhân thân mình trọng sinh. Nói đến. Phảng phất là một cái nhân quả tuân hoàn. Đông nhiên, quý thiên tâm giống như phát hiện cái gì, quý tam lôi linh vị thượng hình như có thứ gì ở sáng lên. Mà loại này quang, tố khanh bọn họ là nhìn không tới. Loại đồ vật này là để lại cho quen thuộc người linh hồn ấn ký. Chỉ có chỉ định nhân tài có thể xem tới được, đây là lúc trước vẫn là nàng dạy cho quý tam lôi. Nhân nàng thường thường khắp nơi du tẩu, hoặc là bế quan. Rời đi thời điểm liền sẽ lưu lại ấn ký báo cho với hắn. Chủ tử. Phát hiện Quý Thiên Tâm thất thần, Thú Khanh không khỏi nhẹ gọi một câu. Quý Thiên Tâm lại nhắm hai mắt lại, đem thần thức bông ra. Một lát sau lúc sau nàng mới mở mắt, giữa mày lại khẩn tần lên. Chủ tử, làm sao vậy? Thú Khanh nhỏ giọng rò hỏi. Quý Thiên Tâm lắc lắc đầu, không có gì. Thú Khanh thấy Quý Thiên Tâm không nói, cũng không hỏi nhiều. Dù sao chủ tử tuy rằng tuổi con nhỏ, hiểu có thể so nàng nhiều hơn. Hai người tiến từ đường không bao lâu công phu, liền rời đi từ đường. Trở lại trong viện thời điểm, trời đã tối rồi. Mà ngày này tướng quân phủ phát sinh sự, cũng trở thành trong phủ cảm kích người bí mật. Tuy rằng Trần Thị cùng Trương bà tử bị giết chuyện này bị giấu ở, chính là 7 tuổi nữ hoa ngàn giảm tìm thân chuyện xưa lại là nháo mãn thành bay tán loạn mà cuối cùng câu chuyện này kết quả đó là nữ hoa tìm thân về nhà, tướng quân phủ lại nhiều vị tiểu thư, tiêu quý thiên tâm. Chương 30 nàng là người xuyên viện. chuyện này làm cho cả yên lặng đã lâu tấn an thành náo nhiệt rất dài một đoạn thời gian, trở thành trà dư tiểu hậu bắt quái để tải câu chuyện. ngay cả trong quán trà thuyết thư tiên sinh đều lăng là đem tướng quân phủ lưu lạc bên ngoài tiểu thư thân thế bị biên thiên hồi bắt chuyện khúc chết ly kỳ. như mạc bóng đêm hạ. Hướng quân phủ viện thông minh trên nóc nhà, nho nhỏ thân mình khoanh chân mà ngồi. Màu nguyệt bạch thân ảnh xứng với trên người nàng kia cổ xuất trần ý vị tựa như một con vào nhầm nhân gian tinh linh, thế nhưng mê huyễn không quá chân thật. Quý thiên tâm đôi tay đặt ở trên đầu gối, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Cặp mắt kia cùng trên mặt thần thái căn bản không giống như là một cái bảy tuổi hài đồng hẳn là có. Nàng cảm thấy, nàng đã đã quên rất nhiều rất nhiều sự tình. Nàng thậm chí đã đã quên. Nàng là ở khi nào đi vào cái này kỳ quái thế giới. Nhưng nàng có thể khẳng định chính là, nàng hiện tại nơi vị diện này, cùng kiếp trước tu luyện thế giới, là ở vào cùng cái thế giới hệ thống trong vòng. Mà thế giới này võ giả tu luyện hệ thống, đối nàng đã từng nơi vị diện tới nói, bất quá là đi vào tu luyện một khác con đường thôi. Liền giống như có nhân tu hồn, có nhân tu linh, có nhân tu thể, có chính đạo ma đạo yêu đạo, cuối cùng đi hướng đỉnh. Đều là cùng cái đỉnh điểm. Chẳng qua tu hành phương thức không giống nhau thôi. Mà võ giả, đi đó là võ đạo. Nàng bây giờ còn có ký ức cùng ấn tượng, đó là ở đi vào thế giới này phía trước, nàng đến từ chính một cái gọi là 22 thế kỷ địa phương. Nơi đó xưng là hiện đại. Ở xuyên qua đến cái này thời không phía trước, nàng chỉ là một người sinh viên còn đi học. Ở nàng đi vào thế giới này lúc sau mới biết được, đây là một cái thế giới huyền huyễn. Vì sống sót, nàng liền bước vào tu luyện chi lộ, mà này một tu luyện, đó là dài lâu vô nhai năm tháng. Nàng không biết thời gian qua bao lâu, nàng chỉ biết, sau lại nàng liền muốn tìm cái luyện tập người đều tìm không thấy. Bởi vì đã không ai có thể đánh thắng được nàng. Nhưng cũng có phương tiện địa phương, đó chính là nàng nghĩ muốn cái gì muốn ăn cái gì, cũng không có người cùng nàng đoạt. Bởi vì cũng không có người đoạt đến quá nàng. Nàng không quá thích tu luyện. Chính là giống như dần dài trừ bỏ tu luyện cũng không sự nhưng làm. Bên người nàng đổi quá rất nhiều người hầu, vô luận nàng như thế nào thế bọn họ kéo dài thọ mệnh cuối cùng bọn họ đều sẽ rời đi. Sống được lâu lắm, thế cho nên nàng cũng không quá nguyện ý đi nhớ rõ bên người phát sinh sự. Bởi vì những cái đó sự, luôn là sẽ theo ký ức mà biến mất. Mà lúc này đây đoạt xá trọng sinh, trừ bỏ nàng đối xuyên qua phía trước ký ức trở nên rõ ràng. Thế nhưng làm nàng cảm thấy có vài phần vui mừng, nếu không có quý tam lôi thông qua lưu lại thần thức nói cho nàng, nàng kiếp trước độ kiếp là lúc, là bị người ám toán nói. Quý thiên tâm cân nhắc một chút, nàng kiếp trước một lòng tu luyện, hẳn là cũng không có gì kẻ thù đi. Chẳng lẽ là có người đỏ mắt ghen ghét nàng lưu tú. Quý thiên tâm trầm ngâm một trận, sau đó đến ra một cái kết luận, xem ra lưu tú cũng là một kiện rất nguy hiểm sự tình tâm nhi một người lầm nhầm lầm nhầm cái gì đâu? Chẳng lẽ là suy nghĩ vi sư? Nam nhân dễ nghe thanh âm truyền đến, theo hắn thanh âm cuối cùng một chữ rơi xuống, một đạo màu lam nhạt thân ảnh liền dừng ở quý thiên tâm bên người. Hắn vả táo một liêu, ở quý thiên tâm bên người ngồi xuống. Một lớn một nhỏ dừa gần, chẳng qua nam nhân tuấn giật trên mặt còn hàm chứa vài phần đoán nghiệm. Nam nhân mặt mày thanh luận, quả nhiên là giật sái phong lưu. Xem bộ dáng, cũng liền 25 tuổi tả áo lam trường bào dáng người mảnh khảnh cho người ta một loại thanh phong tẽo nguyệt lịch sự tao nhã chương ba mươi đổ nhi khẳng định bị dụ dỗ quý thiên tâm hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía sườn biên người, mềm mại kêu một tiếng sư phụ bạch thuật nguyên bản trên mặt toán nghiệm nháy mắt liền biến mất như là bị chưa khỏi giống nhau hắn giơ tay sờ sờ quý thiên tâm đầu cười cười tâm nhi vì sao không quay về Bạch thuật chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ như vậy để ý một cái đồ nhi, lại cứ một khắc thấy không liền không thoải mái. Con hảo tâm nhi là cái hài tử, nếu không hắn thật sự muốn cho rằng chính mình dáng vẻ này là đối nào đó nữ tử sở sinh ra khỉ niệm. Tạm thời lưu lại, chụ một đoạn thời gian. Quý thiên tâm trả lời. Bạch thuật nhíu mày, có phải hay không bọn họ lấy cái gì ăn ngon đổ vật dụ ngươi lưu lại? Tâm nhi lại lười lại thèm, tuy rằng tu luyện, Nhưng nếu không phải bị bất đắc dĩ, là căn bản lười đến đậu thủ. Ngủ ngon lại ăn ngon, nếu không phải này đó nguyên nhân, hắn thật sự không nghĩ ra được thứ gì có thể đem hắn ngoan đổ nhi cấp để lại. Quý thiên tâm nhấp nhấp miệng, hơi hơi có điểm xấu hổ, hoa quế tô, ăn ngon. Hảo gia hỏa, bạch thuật đằng một chút đứng lên, đầy mặt tâm trầm. Quả nhiên gia nhân này không phải cái gì thứ tốt, thế nhưng liền hắn đổ nhi đều dám dụ dỗ Quý Thiên Tâm đã nhận ra Bạch Thuật không vui, giật giật miệng, sư phụ ngồi xuống. Bạch Thuật cơ hồ là theo bản năng nghe lời ngồi xuống. Lưu một đoạn thời gian, ta thật lâu chưa từng có quá loại này sinh sống, muốn thử xem. Quý Thiên Tâm giải thích. Hắc Bạch phân minh đôi mắt nhìn chầm chầm Bạch Thuật, khuôn mặt nhỏ thượng rất là nghiêm túc. Bạch Thuật lại nhíu hà mi, loại này sinh hoạt. Hắn cẩn thận tưởng tượng, tâm nhi từ nhỏ bị vứt bỏ tìm về trong nhà muốn ở nhà cùng thân thích trụ một đoạn thời gian, tựa hồ cũng không có gì không đúng. Như vậy tưởng tượng liền càng thêm đau lòng chính mình này đồ nhi. Lần này nàng trở về mục đích hắn là rõ ràng, về tướng quân phủ cùng năm đó hại chết nàng mẫu thân người sự tình, nàng từ mấy năm trước liền bắt đầu ở xuống tay điều tra. Trở về đó là vì báo thủ. Hùng chi vẫn là tuyển ở nàng mẫu thân chết ngày dấu ngày này. Hắn khẽ thở dài một tiếng. Dù sao ngươi cũng không giống như là bình thường hài tử, luôn là có ý nghĩ của chính mình, từ nhỏ ngươi đó là như vậy. Tuy nói ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, nhưng ta cũng biết, ngươi chỉ là ở cảm ơn ta năm đó cứu ngươi ơn tình. Rốt cuộc mấy năm nay, trên thực tế, ta cũng không có chân chính đã dạy ngươi cái gì. Đây cũng là bạch thuật đái quý thiên tâm đặc biệt không giống nhau nguyên nhân, bởi vì thiên tâm từ nhỏ liền không giống như là bình thường hài tử. Hán còn nhớ rõ. Từ đứa nhỏ này có thể nói bắt đầu, nói ra câu đầu tiên lời nói, đó là nàng tên của mình. Tuy nói hắn vẫn luôn lấy sư phụ tự cho mình là, chính là thiên tâm tư chất lại so với hắn cường quá nhiều. Hắn giáo đồ vật, đối nàng tới nói, đơn giản giống như là động động ngón tay đồ vật. Hơn nữa những năm gần đây, hắn phát hiện, thiên tâm có chính mình tu luyện lưu phái, hắn giáo nàng cũng sẽ học, hơn nữa dung nhập trong đó. Nhưng kỳ thật bản chất vẫn là không giống nhau. Hắn có thể cảm giác được đến, thiên tâm tương lai thành tiểu sẽ xa xa ở hắn phía trên. Hắn từng nghĩ tới, thiên tâm có thể hay không là đỉnh cấp cường giả đoạt xá mà sinh. Nhưng mỗi khi nghĩ vậy loại ý niệm hắn liền lập tức vứt ra trong óc. Vô luận hay không, thiên tâm đã xưng hắn một tiếng sư phụ, kia liền cũng chỉ là hắn đồ nhi. Là hắn ngày ấy từ bãi tha ma chung nhặt về tới hài tử. Nay liền vậy là đủ rồi. Mà nàng tâm tính trừ bỏ lương bạc đạm mặc chút. Thông tuệ chút, cũng cùng hài tử không có gì bất đồng. Giống nhau tham lười thèm ăn. Không. Quý thiên tâm tiếp theo hắn nói nói, Ngươi là ta cái thứ nhất sư phụ, cũng là duy nhất một cái. Ngươi dạy cho ta, ta đều sẽ học. Nàng chưa bao giờ từng có sư phụ, bạch thuật sắc thật là duy nhất một cái. Nàng từ trước này đây luyện khí nhập đạo, này một đời dùng võ nhập đạo, đối nàng mà nói này cũng không có cái gì bất đồng. Bất quá là nhiều học một thứ thôi. Chương 32 Đồ Tham Ăn Thiên Tâm Tuy rằng quý Thiên Tâm thanh âm luôn là nhàn nhạt, nhạt, nhưng nghe được lời này, Bạch Thuật liền cảm thấy trong lòng ngọt tư tư, như là rót mật đường giống nhau. Kia Tâm Nhi tính toán khi nào rời đi. Bạch Thuật lại hỏi. Đông nhiên Bạch Thuật nhận thấy được Thiên Tâm bên hông Ngọc Tuệ rối loạn, hắn thói quen tính rối tay thế nàng sửa sang lại nổi lên siêm ý đi đem nàng bên hông Ngọc Tuệ tua cũng một lần nữa sửa sang lại một phen. Quý thiên tâm xuyên y di phục vẫn luôn là tương đối to rộng tay háo rộng dao lánh thúc eo váy. Có chút rộng thùng thình, lại cũng càng có vẻ nàng thân mình xinh xắn lanh lợi. Thả luôn là màu trắng là chủ điều, mặt khác sắc cùng theo thừa điểm xuyết. Loại này quần áo kỳ thật rất ít thấy, nhưng quý thiên tâm trước nay đến thế giới này lúc sau, liền vẫn luôn xuyên loại này quần áo, cho nên cũng liền thành thói quen. Đặc biệt là thượng võ địa phương cực nhỏ xuyên tay háo rộng, đều là tay háo bó. Quý thiên tâm loại này trang điểm, liếc mắt một cái liền như là dưỡng ở khuê phòng tiểu thư khuê cắt. Nhưng cố tình nàng này thân trang điểm lại là cực hảo xem, cho nên tố khanh lại cho nàng làm thật nhiều thật nhiều. Liền nguyên liệu đều là bạch thuật tự mình đi tìm, là toàn bộ thiên võ đại lục đều rất khó gặp dịp chân phẩm. Một bên sửa sang lại, bạch thuật một bên tiếp tục nói, nếu là tưởng rời đi, nhớ do cùng vi sư nói một tiếng. Bất quá! Vi sư quá đoạn thời gian có lẽ sẽ rời đi một trận. Quý thiên tâm túi đầu nhìn một chút đã sửa sang lại hảo ngọc tuệ, nhưng thật ra không có trực tiếp trả lời phía trước bạch thuật vấn đề, mà là hỏi, là hồi bạch ra sao? Bạch thuật sửng sốt một chút, chợt cười cười, tâm nhi như thế nào biết? Kỳ thật mấy năm nay, bạch thuật cũng không có đã nói với quý thiên tâm chính mình thân phận thật sự. Nhưng trong lúc vô ý lộ ra quá chính mình phía sau có cái đại gia tộc, hơn nữa có người ở tìm chính mình. Mà toàn bộ thiên võ đại lục, tám đại võ đạo thế gia một trong số đó, liền có bạch gia. Theo nàng biết, ở thiên võ đại lục, võ giả thế gia là cùng tông môn đồng dạng tồn tại. Chẳng qua một cái là gia tộc truyền thừa, lấy gia tộc vì trung tâm, một cái khác còn lại là khai sơn lập phái. Tuy là bất đồng thế lực, lại có gần như cùng loại địa vị. Đoán, quý thiên tâm nhàn nhạt vãn môi dưới. Bạch thuật cũng chỉ là cười một chút, nhưng không nói thêm cái gì. Chỉ là từ chính mình bên hông móc ra một cái dùng giấy bao vật nhỏ. Tới thời điểm nhìn thấy có bán cái này kẹo, ta thấy hiếm lạ, nghĩ đến ngươi sẽ thích. Liền thế ngươi mang theo một chút. Quý thiên tâm thấy ăn đôi mắt một chút sáng bài phần, ở trong đêm tối liền cùng sẽ sáng lên dường như. Nàng vươn tay nhỏ nhận lấy, cảm ơn sư phụ. Bạch thuật thấy nàng thích, không khỏi cũng sủng nịch nở nụ cười. Nếu là tưởng sư phụ, dùng linh bổ câu truyền thư đó là... Vô luận sư phụ ở đâu, tất nhiên sẽ trước tiên đuổi tới bên cạnh ngươi. Vì sư không ở thời điểm, xem ngàn vạn đừng làm cho chính mình có hại. Tính, người đứa nhỏ này trước nay cũng sẽ không có hại. Còn có, trên đời này nhiều người xấu, Ngươi này tiểu tham ăn nhưng đừng bị người dùng đồ ăn cấp hải. Quý thiên tâm cũng không quá nghiêm túc nghe bạch thuật lời nói, nhai nhai trong miệng đường, hương vị thế nhưng cũng không tệ lắm. Còn có sao? Nàng ngẩng đầu chấp một chút đôi mắt nhìn Bạch Thuật, trong tay kẻo giấy đã không. Bạch Thuật, nhìn tuy rằng khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ đạm mạc, nhưng trong mắt lại phóng ra ra sáng lấp lánh quang thời điểm, Bạch Thuật tâm một chút liền mềm xuống dưới. Cho nên hắn này đồ nhi nếu là cùng hắn ở bên nhau liền tính, không cùng hắn ở bên nhau hắn liền sợ người khác dùng ăn đem nàng cất quải. Nay quả thực là hắn mỗi ngày đều ở lo lắng một sự kiện. Vì thế, quý thiên tâm liền nhìn đến Bạch Thuật đột nhiên bay đi. Qua không trong chốc lát lại đột nhiên bay trở về, lúc này đây trở về trong tay còn sách một đại túi đồ vật. chương 33 Bạch Thuật lòng có điểm đau. Hắn kêu một tiếng, Thú Khanh. Ở trong sân Thú Khanh lập tức lên tiếng, ai? Bạch Thuật đem trong tay đồ vật ném cho Thú Khanh, đây là ngươi chủ tử An Vật Nhi, Thu Hảo. Một ngày định lượng cấp, đừng cho nhiều. Đồ ngọt ăn nhiều dễ dàng hư nha. Thú Khanh cười hì hì ôm, biết rồi Bạch Sư Phụ. Quý Thiên Tâm nhìn hạ sắc trời, cũng không biết này đại buổi tối sư phụ là như thế nào mua trở về. Nửa đêm, người đều ngủ đi. ở Bạch Thuật trước mặt Quý Thiên Tâm rất ít để yêu cầu, nàng thoại bản tới cũng ít. rất nhiều đồ vật cũng sẽ chính mình lộ. nhưng Bạch Thuật lại cảm thấy chỉ có đồ đệ yêu cầu chính mình thời điểm mới có thể làm chính mình đặc biệt có thành tựu cảm cùng tồn tại cảm, cho nên mới sẽ có loại này sùng đồ sùng rối tinh rối mù cục diện kia vi sư liền trước rời đi nếu có chuyện gì nhớ rõ nói cho ta bỗng nhiên bạch thuật nhớ tới cái gì từ nhỏ chỉ thượng cởi một cái nhẫn sau đó trồng lên quý cục cưng ngón tay cái thượng vi sư cũng không có gì hảo đưa cho ngươi đây là một cái nhẫn chữ vật trước chắc vá dùng. ngày sau có càng tốt ngoạn ý nhi sư phụ lại mang cho ngươi quý thiên tâm nhìn nhìn chính mình ngón tay cái thực vừa lòng cảm ơn sư phụ có một cái nhẫn chữa vật đích xác sẽ phương tiện rất nhiều Nàng muốn định chính mình luyện, nhưng luyện chế loại này linh khí, còn phải đi tìm tài liệu, có chút phiền phức. Bạch thuật lại dặn do vài câu, rời đi trước, do dự một trận tửa hồ muốn hỏi cái gì. Sư phụ muốn hỏi cái gì. Quý thiên tâm tự nhiên là đã nhận ra. Tâm nhi hiện tại tu vi bạch thuật kỳ thật là có điểm tò mò hiện tại quý thiên tâm tu vi, bởi vì ngay cả hắn cũng phát hiện không đến. Ở trước mặt hắn, quý thiên tâm giống như là cái người thường giống nhau. Hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì một chút tu vi. Quý thiên tâm du mắt suy tư một chút, sau đó ngừng đầu, dùng võ giả tu luyện hệ thống tới lời nói, hẳn là chết kỳ đại viên mãn, sắp bước vào vô tướng kỳ đi. Bạch thuật kinh dưới chân thiếu chút nữa một cái trượt từ nóc nhà thượng ngã xuống. Chết kỳ. Đại viên mãn. Bạch thuật khỏe miệng chịu chịu, Tuấn dung đều banh không được. Quý thiên tâm gật gật đầu, ân, so với ngươi tới là thiếu chút nữa điểm. Bạch thuật hẳn là vô tướng lúc đầu, hơn nữa đã dừng lại ở cái này giai đoạn thật lâu. Bạch thuật. Hắn bỗng nhiên cảm thấy từ nhỏ bị dự vì thiên tài chính mình đã chịu đả kích to lớn. Nếu nói hắn là thiên tài nói, kia hắn đồ nhi còn không phải là trong truyền thuyết biến thái. Hắn tuy rằng đoán được có khả năng quý thiên tâm đã đạt tới chết kỳ, nhưng đánh giá cũng là vừa rồi chạm vào ngại cửa. Nhậm la lại thiên tài người, cũng không có khả năng ngắn ngủn 7 năm, liền tu luyện đến nước này. Ở thiên võ đại lục, cơ hồ sở hữu chết kỳ cao thủ, đều đã thượng trăm tuổi. Có thậm chí càng lão. Nhưng thiên tâm, mới bảy tuổi A. Liên tính là từ từ trong bụng mẹ trong bụng liền bắt đầu tu luyện. Kia cũng. Không được không được, hắn cũng đến gia tăng tu luyện. Bạch thuật có một loại gấp gấp cảm. Quý thiên tâm xem bạch thuật bộ dáng sợ hắn đã chịu đả kích. Nhưng ta tiến dai quá nhanh, tu vi không đủ ổn định. Cho nên ta mặt sau tiến dai tiến độ cũng sẽ rất chậm. Nàng đoạt xá trọng sinh đó là mang theo linh lực, nàng hồn phách thần thức lực lượng đã cũng đủ cường đại. Chẳng qua tu vi yêu cầu một lần nữa bắt đầu. Đại lục này linh khí không đủ, nàng cũng chỉ có thể đi võ đạo. Nhưng trăm sông đổ về một biển, đối nàng mà nói cũng không có cái gì khác nhau. Cho nên tu luyện lên tự nhiên so với người bình thường chuyện quan trọng nửa công lần, hoặc là... Vài lần. Bạch thuật từng câu từng chữ nói. Thâm nhi về sau không cần giải thích. Lòng có một chút đau, bị đau cám. Quý thiên tâm, ai? Chương ba tư vì cái gì che chở nàng? Nhìn bạch thuật hóa thành một đạo lưu quang rời đi phương hướng, quý thiên tâm suy tư, chẳng lẽ tự mình nói sai? Quý thiên tâm kiếp trước một lòng tu luyện, cũng không quá am hiểu cùng người nói chuyện với nhau. Hơn nữa tu vi cao thầm, muốn cái gì, liền trực tiếp cầm, cũng không ai dám cùng nàng đoạt. Chán ghét ai, hoặc là giết hoặc là đánh. Thời gian dài đi xuống cũng liền tạo thành nàng ngôn ngữ không nhiều lắm, đơn giản lại thô bạo hành vi ngôn ngữ. Dung nàng trong trí nhớ nói tới nói, cái này là... gọi là equity. Bất quá, nàng nhưng thật ra bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nàng sở dĩ có thể đoạt xá trọng sinh, nàng vẫn luôn tưởng nàng một sợi nguyên thần thoát đi tới rồi nơi này, thời cơ trùng hợp dưới, mới lấy lý tiểu điệp trong bụng hài tử trọng sinh. Nhưng... Ở cái loại này dưới tình huống, nàng nguyên thần hẳn là bị đánh tan mới đúng. Hơn nữa nàng hiện tại ba hồn bảy phách kiện toàn, nguyên thần quý vị, cũng không rất giống là đánh tan bộ dáng Chẳng lẽ, có người ở nàng sau khi chết vì nàng tụ hồn ngưng phách không thành? Ý nghĩ như vậy cũng chỉ là ở quý thiên tâm trong đầu qua một chút. Nàng không quá thích tự hỏi, tưởng không rõ vấn đề, liền sẽ không đi tưởng. Gặp được thời điểm, tự nhiên sẽ đi giải quyết. Có lẽ bởi vì sống quá dài thời gian, cho nên dẫn tới nàng đối hết thể sự vật đều thập phần lương bạc nhạt nhẽo Hiện tại đại khái duy nhất một kiện làm nàng có chút tò mò sự đó là, ở nàng độ kiếp khi đánh lén nàng người, rốt cuộc là ai. Mà muốn biết rõ ràng chuyện này, chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ đến nàng trở lại nguyên lai vị diện, mới có thể được đến đáp án. Nàng từ trên nóc nhà bay xuống dưới, như vẫn luôn màu trắng con bướm huyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống trong viện. Thu khanh. Đường. Nàng dôi tay. Tố khanh lập tức đem trong lòng ngực kẹo giấu ở phía sau, chủ tử vừa mới ăn, ngày mai lại cấp. Bạch sư phụ nói, ăn nhiều muốn hư nha. Vì chủ tử nha, chủ tử đánh chết tố khanh đều không thể cấp. Quý thiên tâm. Quý nguyên nếu tỉnh lại thời điểm liền nghe thấy quý vũ trừng từ bên ngoài truyền đến tiếng khóc, hắn lập tức ngồi dậy, đột nhiên nắm lấy bên người hạ nhân. Ta mẫu thân đâu? Hiện tại trong phủ là tình huống như thế nào? Quý nguyên nếu trầm giọng hỏi. Hồi. Hồi đại thiếu gia, Phu nhân đã. Lao ra đã hạ mệnh hậu táng. Nhị tiểu thư bị thương hơn nữa. Hiện tại đang ở trong viện khắp đâu. Đến nỗi. Đến nỗi thiên tâm tiểu thư. Trước mắt đã ở trong phủ trù hạ. Quý nguyên nếu đôi mắt một chút trở nên lối trống lên. Cả người phản phất như là đã chịu đả kích to lớn giống nhau không hề tiêu cự nhìn chầm chằm phía trước. Hắn cắn răng lạnh lùng nói. Nàng đang ở nơi nào? Hạ nhân lập tức nhỏ giọng dặn dò thiếu ra, tướng quân nói, chuyện này trong phủ không được nhắc lại. Phu nhân là chúng gió qua đời, cùng thiên tâm tiểu thư không quan hệ. Vì cái gì che chở nàng? Vì cái gì che chở nàng? Quý nguyên nếu phẫn nộ một tay đem mép giường sở hữu vật kiện tất cả đều một phen đẩy đến trên mặt đất. Hạ nhân cũng bị hoảng sợ, nhưng hắn còn không kịp khuyên bảo, người cũng đã bị quý nguyên nếu một phen méo cổ áo. Nói cho ta, nàng ở nơi nào? Quý Nguyên nếu hai mắt đỏ lên, phản phất muốn ăn thì người. Ở, ở, Nam Nguyễn. Quý Nguyên nếu một tay đem hạ nhân đẩy ra, xuống giường tông cửa sông ra. Từ Quý Thiên Tâm ở trong phủ chu hạ, nàng trụ sân giống như là trở thành một cái cấm địa, cơ hồ không ai dám tới gần. Ngay cả Quý Hoài lễ đều sẽ không bước vào, hắn hiện tại cùng Quý Thiên Tâm trạng thái liền có điểm như là nước giếng không phạm nước sông. Như phi tất yếu, quý hoài lễ càng là thấy đều không nghĩ nhìn thấy Quý Thiên Tâm. Đến nỗi vị kia bị Quý Thiên Tâm một chân đá hôn mê suốt một ngày quần ra, ở tỉnh lại lúc sau nghe được Quý Thiên Tâm đã ở trong phủ trụ hạ tin tức thời điểm, đương trưởng lại ngất đi rồi. Chương 35: Nhà ta chủ tử rời giường khí thực trọng. Mà người trong phủ cũng cơ hồ không thấy được Quý Thiên Tâm, bởi vì Quý Thiên Tâm cơ hồ không ra sân. Quý Thiên Tâm, ngươi còn không có nhìn thấy bóng dáng? liền nghe được thiếu niên thanh âm phẫn nộ mà đến, mà nằm ở sân giường nệm thượng ngủ người chờ mình, lại tiếp tục ngủ lên. Cuối mùa thu ngày vừa lúc, ấm áp dương quang chiếu vào nàng thân mình thượng, như là ở nàng toàn bộ thân mình thượng mạ lên một tầng kim hoàng. Tố Khanh cũng đang ở nóc nhà thượng đà tọa, đây là quý thiên tâm phân phó, mỗi ngày đều phải hoa canh giờ tinh tiến tu vi. Tố Khanh hỏi qua, vì cái gì chủ tử không cần? Nhưng mà quý thiên tâm một câu liền đem tố khanh cấp đổ trở về. Ta cùng ngươi không giống nhau. Mới đưa đem 4-5 tuổi quý thiên tâm như thế nói. Đối quý thiên tâm tới nói, tu luyện loại đồ vật này đã trở thành một loại thói quen, thế cho nên cho dù là nàng đang ngủ, đều là một loại tu luyện phương thức. Thật giống như lặp lại là một việc lâu rồi, chuyện này liền đã thâm nhập ngươi sở hữu thói quen cùng dung nhập trong xương cốt, cũng thoát ly hết thể ngoại tại hình thức. Nghe được có người kêu Tố Khanh lập tức mở to mắt, từ nóc nhà thượng nhảy xuống tới. Mà quý nguyên nếu một vọt vào cái này sân đập vào mắt, đó là nằm dưới tảng cây tắm gội ánh mặt trời nghỉ ngơi quý thiên tâm. Quý thiên tâm trên người phúc một tầng hơi mỏng thảm, một cái cánh tay lại lộ ra tới đặt ở chân thượng, làm người thấy liền có loại tưởng tiến lên đi đem nàng này chỉ tay nhỏ thả lại thảm xúc động. Như ngưng chi khuôn mặt nhỏ, phảng phất búng tay như phá, như lúc ban đầu sinh trẻ con kiều nộn bóng loáng kia chiếu vào trên người nàng kim hoàng, là một màn này mỹ mỹ có chút mê huyễn. Nàng chỉ là nằm ở đằng kia, giống như là một bức tuyệt mỹ họa Dường như đi qua đi đều như là sẽ phá hủy này phó cảnh tượng giống nhau. Quý thiên tâm là tu luyện người, mặc dù nàng đã trở lại nguyên trạng rất khó nhìn ra tu luyện dấu hiệu. Nhưng bề ngoài lại vẫn là có điều bất đồng, da thịt sẽ so với người bình thường càng tốt, tuổi cũng sẽ hiện non nớt, trên người khí chất càng rõ ràng sẽ không giống nhau. Chỉ cần nàng không cố tình che giấu nói, vẫn như cũ là liếc mắt một cái liền có thể hấp dẫn trụ người ánh mắt. Quý nguyên nếu sửng sốt một chút, chuẩn bị tốt mắng xuất khẩu nói một chút cấp nuốt ở hết hầu. Có thể tưởng tượng đến chính mình mẫu thân chết, cưu hận lập tức tràn ngập hắn hai mắt. Vì, ngươi hô to gọi nhỏ làm gì, không gặp nhà ta chủ tử đang ngủ sao? Tố khanh lạnh lùng nói. Quý nguyên nếu tuổi tác cùng tố khanh kém 3-4 tuổi, quý nguyên nếu lớn tuổi một ít, Nhưng hiện tại mặt đối mặt nhìn nhau hai người, Tố Khanh đảo càng hiện trầm ổn. Quý Nguyên Nếu rút ra bên hông kiếm, nhìn trăm trăm năm ở giường nệm thượng Quý Thiên Tâm, hung ác nói, ta hôm nay tới, đó là vì ta mẫu thân báo thủ. Vô luận ngươi là người nào, mối thù giết mẹ không đội trời chung. Nhưng mà nhậm là hắn như vậy giống lên sau một lúc lâu, Quý Thiên Tâm vẫn là không tỉnh. Tố Khanh biết do Quý Thiên Tâm chỉ cần ngủ liền lôi đả bất động tập tính, nhưng là... Chủ tử rời giường khí chính là thực trọng. Nếu là gia hỏa này thật đem chủ tử cấp đánh thức, nay tướng quân phủ nói không chừng đều có thể bị san thành bình địa. Cho nên Tô Khanh nhăn chặt mày, tiểu tử thối, có chuyện gì bên ngoài đi nói, hoặc là chờ ta ra chủ tử tỉnh ngủ lại nói. Lại nháo, đã có thể đừng trách ta không khách khí. Quý Nguyên nếu như thế nào cũng là tướng quân phủ đại thiếu gia, thiếu niên khí thịnh, lại là tấn an bên trong thành nổi danh Tài Tuấn. Sao có thể chịu đựng bị một cái thị nữ như thế uy hiếp quá lớn? Một cái hạ tiện nha đầu cũng xứng cùng buồn thiếu gia nói chuyện. Quý Nguyên nếu thanh âm này sinh ác độc, trong tay đã hoạt ra một thanh trường kiếm. Chương 36 hảo cường đại lực phá hoại. Tô Khanh mặt mày lạnh lùng, đáy mắt cũng hiện ra một tia tàn khốc. Nàng trong lòng bàn tay hoạt ra một cái roi dài, nắm chặt ở trong tay, không nói hai lời đã trực tiếp phi thân tiến lên cùng Quý Nguyên nếu giao nổi lên tay. Quý Nguyên Nếu từ nhỏ tập võ, năm ấy 16 tuổi đã đi vào tẩy tùy nhị trọng thiên. Nay ở bạn cùng lứa tuổi chung tới nói đã là trong đó nhân tài kiệt xuất tuấn kiệt. Đối với tố khanh cái này so với chính mình còn nhỏ nha đầu, tự nhiên không để vào mắt. Thẳng đến tố khanh trên người phát ra ra kia cường đại võ giả hơi thở thời điểm hắn mới giật mình một chút. Nhưng hắn căn bản không kịp đi tự hỏi, chỉ có thể đánh trả vọt đi lên. Hai người thực mau liền ở trong sân giao khởi tay tới cũng không có người dám khuyên. Chuẩn sát tới nói, cũng không ai có thể khuyên. Bởi vì cái này sân, là không có người dám tới gần. Quý Nguyên nếu cũng không phải Tố Khanh đối thủ, thực mau liền bị Tố Khanh một roi cấp bước lui. Nhưng hắn kia cổ sát tâm lại làm hắn lại lại lần nữa nhào hướng Tố Khanh. Mà lúc này, mới xử lý xong trong nhà Trần Thị sự tình quý hoài lễ, còn đắm chìm ở tang thê bi thống cùng tự hỏi như thế nào đối Trần ra công đạo trung. Liền nghe được hạ nhân bẩm báo. Thướng quân, tướng quân không hảo. Thiếu ra đi Nam Nguyễn. Nghe nói vừa đi liền cùng thiên tâm tiểu thư nha đầu đánh nhau rồi. Hạ nhân cơ hồ là từ bên ngoài lằn tới đây. Quý hoài lễ vừa nghe thần sắc chợt trở nên khó coi lên. Cái gì? Hắn chạy tới Nam Nguyễn. Quý hoài lễ gầm lên, không phải cho các ngươi nhìn hắn sao. Đừng làm bọn họ mấy cái tiếp cận Nam Nguyễn. Thiếu ra hắn. Hắn ngăn không được á hạ nhân cơ hồ đều sắp khóc ra tới. Quý hoài lễ cầm trong tay bút lông sói ném tới trên mặt đất, cất bước liền vội vội vàng triều Nam Nguyễn đuổi qua đi. Còn có, lập tức đi thông chi một tiếng lao thái ra. Hắn vừa đi một bên hạ lệnh phân phó nói. Là, quý hoài lễ cũng thật sợ quý nguyên nếu va chạm kia tôn sát thần, ngược lại tự mình chuốc lấy cực khổ. Quan trọng nhất chính là, lấy đứa bé kia như vậy tàn nhẫn thủ đoạn. Nếu là nguyên nếu thật chọc giận nàng kia hắn cái này lấy làm tự hào Nhi tử chẳng phải là cũng muốn mệnh tăng Ở nàng thủ hạ Nghĩ đến đây Hắn liền nhanh hơn nện bước nhanh chóng đi hướng Quý thiên tâm nơi Nam Nguyện Thức thời nói liền chạy nhanh lăn Nếu không liền đừng trách ta thủ hạ không lưu tình Tố khanh trầm giọng đến Quý nguyên nếu căn bản không nghĩ tới Liền cái này nha đầu đều có như vậy Cao thầm võ đạo tu vi Như vậy tuổi Ngay cả nàng tiên pháp cũng khiến cho xuất thần nhập hóa. Quả thức khó có thể tin. Kỳ thật đừng nói quý nguyên nếu, ngay cả từ trước bạch thuật cùng Tố Khanh cũng sẽ không nghĩ đến. Mấy năm trước, Tố Khanh vẫn là quý thiên tâm mang về tới một cái bình thường hải tử. Nhưng ngắn ngủn mấy năm thời gian, liền thành một người tùy tùy tiện tiện đặt ở bất luận cái gì một cái gia tộc đều có thể xưng là thiên tài võ đạo cao thủ. Tố Khanh tư chất kỳ thật giống nhau, dùng bạch thuật nói tới nói. Tố Khanh có thể tới hiện giờ này nông nỗi, thuần túy là quý thiên tâm dùng đan dược cấp uy ra tới. Nay thị nữ đãi ngộ đã có thể so với những cái đó tông môn cùng với đại gia tộc thiếu gia tiểu thư. Không, thậm chí so với bọn hắn còn muốn hảo. Đáng giận quý nguyên nếu cắn chặt nha, ta hôm nay cho dù chết, cũng muốn giết các ngươi, vì ta mẫu thân đền mạng. Hảo xảo quý thiên tâm nhắm mắt lại giữa mày chợt nhíu lại, đặt ở thả ngoại tay nhỏ vung lên, trong viện đông nhiên quát lên một trận cơn lốc. Tất cả đồ vật tất cả đều bay lên tạp đi ra ngoài. Ngay cả hoa cột đều phản phất gặp cái gì tàn phá giống nhau một mảnh hỗn độn Hảo cương đại lực phá hoại. Quý nguyên nếu cùng tố khanh hai người đồng loạt dừng tay. Bởi vì hai người cũng bị này trận cơn lốc cấp sốc sau này lùi lại mấy trượng. Chương 37 người là ai? Theo một tiếng nói mơ quý thiên tâm chậm rãi mở mắt. Nhập nhem ngông lung mắt buồn ngủ là một loại không vui rời giường khí. Chủ tử. Thấy Quý Thiên Tâm tỉnh lại, Tố Khanh lập tức đi qua, quỳ một gối xuống đất, Tố Khanh xảo ngài nghỉ ngơi sao Chủ tử chờ một lát, Tố Khanh này liền đem quay dối người đuổi ra đi. Quý Thiên Tâm chậm rãi ngồi dậy, vốn là thanh lãnh khuôn mặt nhỏ, lúc này lạnh hơn. Mà lúc này, mặc dù nàng cái gì cũng chưa nói, cũng cái gì cũng chưa làm. Nhưng chính là làm người cảm thấy một loại vô hình khủng bố không khí tại đây chỉnh phương lĩnh vực đè ép xuống dưới, chỉ dạy người cảm thấy đáng sợ. Quý nguyên nếu chỉ cảm thấy đến một loại lánh, một loại thấu xương rết lạnh. lãnh liền hắn toàn thân máu đều phản phất động lại tới rồi cùng nhau. Là ngươi. Quý thiên tâm nhìn hắn, nhàn nhạt giữa mảy hơi hợp lại. Quý nguyên nếu nắm chặt trong tay kiếm, nhìn như vậy quý thiên tâm, hắn là không đành lòng xuống tay, cũng là không nghĩ xuống tay. Chính là, mối thù giết mẹ không đổi trời chung. Đây là hắn kẻ thù. Mâu thuẫn hai loại cảm xúc ở hắn trong não. Cuối cùng vẫn là sát tâm vẫn là chiếm cứ thượng phong. Con tuổi nhỏ liền như thế ác độc, thí mẫu giết người. Về sau nếu là trưởng thành tất nhiên làm hại thế gian. Hôm nay ta liền phải vì ta mẫu thân báo thù, vì người trong thiên hạ trừ hại. Quý nguyên nếu rút kiếm dựng lên, Hàn mang tử quý thiên tâm trước mắt sẽ qua. Nàng nguyên bản bực bội không vui biểu tình cũng nhiễm một tia lạnh băng, căn bản không để cho động thủ. Tố khanh liền đã đem Quý nguyên nếu ngăn cản xuống dưới. Quý thiên tâm sốc lên thảm mỏng đứng lên, chợt từng bước một đi đến quý nguyên nếu trước mặt, vừa vặn ở một cái lấy nàng thân cao có thể nhìn thẳng đến quý nguyên nếu gương mặt kia khoảng cách, ngươi, muốn giết ta. Bị tố khanh hạn chế chủ quý nguyên nếu căn bản vô pháp động, nhưng kia tràn ngập hận ý đôi mắt lại là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm quý thiên tâm. Ngươi là ai? Quý thiên tâm nghi hoặc một chút, vì cái gì muốn giết ta? Lời này nhưng thật ra đem quý nguyên nếu cấp hỏi sửng sốt một chút. Quý thiên tâm có điểm mặt manh, như phi nàng riêng phải nhớ kỹ người ở ngoài, người khác nàng đều là không nhớ được. Hoặc là nói bởi vì đã từng sống lâu lắm, gặp qua người quá nhiều, cho nên liền lười đến nhớ. Tố Khanh giải thích là Trần Thị Nhi Tử. Quý Nguyên nếu nói không rõ hiện tại là cái gì tâm tình, phẫn nộ còn có chút xấu hổ buồn bực. Hán đầy có lòng hận ý tới báo thù, kết quả người khác căn bản đã quên ngươi là ai, này quả thực. So trực tiếp một cái tắt đánh chết hắn đều còn muốn cho hắn buồn bực xấu hổ và giận dữ. Úc quý thiên tâm lúc này mới nhớ tới. Sau đó thanh âm hơi hơi phập phồng một chút, cho nên đây là người đến quấy rầy ta ngủ lý do. Quý nguyên lễ Ta không, hắn chỉ là nghĩ đến sát nàng. Hắn muốn báo thủ. Nhưng hắn chỉ là hồng con mắt, nhìn chầm chầm quý thiên tâm một câu đều nói không nên lời. Quý thiên tâm đọc từng chữ rất chậm, cũng thực đều tốt. Hơn nữa thanh em lại chí khí, nghe tới giống như là một cái hài đồng bi bộ tập nói giống nhau. Ngươi muốn vì trần thị báo thủ. Quý thiên tâm hỏi hắn. Quý nguyên nếu nhìn chằm chằm nàng, hắn tưởng không rõ, rõ ràng như vậy một trường sạch sẽ non nước mặt, như thế nào sẽ như vậy tàn nhẫn. Hắn cắn răng, là. Quý thiên tâm gật đầu, ơn, ta đã hiểu. Quý nguyên nếu, ngươi có ý tứ gì? Thố khanh cũng có chút nghi hoặc, chủ tử. Quý Thiên Tâm ân một tiếng nói, Trần Thị trôn sống ta cùng ta mẫu thân, hại chết ta mẫu thân Lý Tiểu Điệp. Cho nên ta giết nàng. Ta giết Trần Thị, cho nên ngươi phải vì mẫu thân ngươi Trần Thị báo thủ. Đây là đối. Chương 38 ngươi muốn giết ta, đây là đối. Cái này lo giết Quý Thiên Tâm vẫn là rõ ràng, cho nên cũng không cảm thấy chuyện này Thượng Quý Nguyên nếu làm có cái gì không đúng địa phương. Có tới có hồi sao, cũng là bình thường sự. Liên đánh với ta ngươi một cái tát ngươi tưởng trả ta một quyền một đạo lý. Tố khanh, tuy rằng chủ tử nói giống như không tồi, nhưng như thế nào tổng cảm thấy có điểm quái quái.